trong tay hồng lăng quay cuồng tạo thành từng đạo sóng cuồn cuộn hướng tới hắn cuốn đi y cách nạp để cười lạnh một tiếng hắn đến phạm vi cách hứa phu nhân một khoảng nhất định liền dừng lại ở vị trí này vừa đủ để cảnh giác con sóng đầu binh vương kinh khủng kia có thể đánh út bất ngờ lại cũng khiến lũ hung cầm kia chú ý đến hứa phu nhân và những kẻ cạnh đó tiếng kêu to của bọn hung cầm càng ngày càng vang cũng phát ra càng rồn rập hơn hai đường thông đạo khổng lồ xuất hiện đột ngột giữa b ầ y hung cầm ngay sau đó hai hình thể h u n g cầm vô cùng to lớn từ giữa bay ra đây là hai tử kim cảnh cường nhân sau khi cảm ứng được khí tức của bọn chúng cho dù là hứa phu nhân và y cách nạp đ ề những nhân vật như vậy đều cảm thấy một tia tuyệt vọng hai tử kim cảnh cường nhân hơn nữa còn thêm số lượng khổng lồ những hung cầm như thế có người nào có thể chống lại đây tại thời khắc này hai người bọn họ trong lòng đồng thời nổi lên một chút ý niệm quỷ dị trong đầu chưng ánh á n h làm như thế nào từ đỉnh núi xuống đây được hay là do khi đó lũ hung cầm đều đang ngủ say cũng nên giống lại là cái tên kia hai tử kim cảnh hung cầm không lập tức nào xuống mà dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm s o n g đầu ở sau lưng hứa phu nhân và trương oánh oánh mỗi người một tư tưởng khác nhau thầm nghĩ trong lòng hay là hai tên này có quen biết nhau đã lâu s o n g đầu nết miệng cười nói hai vị đã lâu không gặp hừ một tên tử kim cảnh hung cầm dùng ánh mắt quét một lượt dưới mặt đất nói tên kia đi đ â u rồi xong đầu lắc lắc cái đầu to lớn nói ta làm sao biết được được nếu như ngươi đã không biết thì hôm nay ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi một tử kim cảnh hung cầm khác gào lên lần trước các ngươi giết con cháu chúng ta nhiều như vậy lần này ta sẽ một m ẹ hốt gọn hết bọn ngươi tất cả loài người ở đây đều chạy không thoát được đâu nói nho mắt nhìn chằm chằm ý cách nạp để liếc một cái dường như là để gia tăng giọng điệu nói chuyện của chính mình sắc mặt y cách nạp để lập tức t r ắ n g bệnh hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao lũ hung cầm này lại có ánh nhìn thù hận đối với hắn như vậy kỳ thực lũ hung cầm hận thù không phải là hắn mà là tên thanh niên trẻ tuổi đáng sợ kia hắn rõ ràng là đã đắc tội với số lượng khổng lồ những con hung cầm này nhưng gã thanh niên ấy hiện giờ không có ở đây cho nên bọn chúng đương nhiên phải kiếm kẻ khác để chút giận thôi mà mình lúc trước tưởng may mắn không chết lại đúng lúc này đưa đầu vào d ọ nghĩ đến đây mối thù của hắn đối với doanh thừa phong buốc lên lại càng mạnh mẽ hơn xong đầu thả tiếng cười dài nói muốn giết hết được chúng ta chỉ sợ thực lực của các ngươi không đủ thôi ừ đủ dùng hay không thử một lần chẳng phải sẽ biết sao một con tử kim cảnh hung cầm hú to một tiếng phần đông lũ hung cầm ban đầu vần quanh ở giữa không chúng chưa từng đáp xuống bông lao xuống như điên mỗi một con trong bọn chúng đều có sức chiến đấu to lớn răng nanh bén nhọn và móng vuốt tẩn chứa bên trong đó năng lượng cường đại tuy nhiên không giống với những lũ hung cầm nhỏ đang lào tới kia hai tên tử kim cảnh hung cầm lại vỗ cánh lui về phía sau bọn chúng một mặt đốc chiến ở đây nhưng mặt khác lại thật cẩn thận nhẹ nhàng rời khỏi chiến trường chỉ có chắc chắn rằng kẻ kia đã mất tích hoặc là đã rời khỏi lạc hoa nhai bọn chúng mới đích than tham chiến hai cái mồm đầy máu của song đầu m ở to một luồng hắc khí từ giữa phun ra luồng hắc khí này tràn đầy sự mê hoặc và tác dụng ăn mòn chỉ cần bị phun chúng thì con hung cầm nào cũng đều lật nghiêng nhẹ nhàng rơi xuống cho đến khi thân thể của bọn chúng chạm xuống đến mặt đất thì cũng là lúc đã chết thật sự hứa phu nhân và trương ánh lánh nút phía dưới đằng sau s o n g đầu mỗi nàng thi triển một thủ đoạn phụ trợ s o n g đầu giết hết lũ hung cầm ở cửa động không cho bọn chúng có thể vào được h u y ệ động còn ở bên kia y cách nạp để tuy chỉ có một mình nhưng hắn áp sát lưng vào vách núi vung vây trường đao bảo hộ chính mình một cách hoàn hảo chỉ có điều trong lòng của ba kẻ thuộc về loài người kia đều lo lắng vạn phần một số lượng hung cầm khổng lồ như vậy trong một thời gian ngắn có thể duy trì được nhưng nếu kéo dài thời gian thì bọn họ sợ có lẽ phải bỏ mạng nơi miệng hung cầm mất thôi nhưng trong lúc bọn họ lòng đang nóng như lửa đốt thì một tiếng thét dài từ trong huyệt động đột ngột vang lên theo sau một đạo hồng quang trợt vụt ra dừng lại xoay thành vòng bên ngoài huyệt động ba ba vô số tiếng nổ lớn vang lên đám hung cầm đang nhao nhao vây ở bên ngoài bị bá vương thương xé rách máu thịt rơi vãi khắp nơi chân g á n h á n h sắc mặt đại biến vội vàng kêu lên doanh huynh cẩn thận bọn kia vẫn còn mang thù đấy không cần l ạ m ồ lời của nàng còn chưa dứt liền thấy được một cảnh tượng vô cùng kỳ quái những con hung cầm dưới sự thúc giục của tử kim cảnh vốn quên cả sống chết công kích đột nhiên nhất tê ngẩn ra ngay sau đó liền g a n g rộng đôi cánh bay lên cao liều mạng cố sức thoát khỏi phạm vi bao phủ của hồng quang đây đây là trương ánh ánh dương mắt l i ễ u lưới hỏi hà hà hứa phu nhân trương tiểu thư lũ nghiệt s ú c này giao cho ta đi bọn họ quay đầu nhìn lại chẳng biết từ lúc nào doanh thừa phong đã hai tay ôm ngực thản nhiên từ trong huyệt động đi ra lê eeee tại thời khắc nhìn thấy doanh thừa phong xuất hiện đám chim che kín bầu trời này đột nhiên bạo phát ra vô số tiếng tê tặc t âm khủng khiếp đó có thể nói là lòng trời lở đất hứa phu nhân và những người khác biết điểm chẳng lành bọn họ ngẩng đầu nhìn trời tập trung suy nghĩ chuẩn bị nên đón sự tấn công như mưa rền gió d ữ sắp đổ xuống sau đó nhưng khi mọi điều trước mặt họ đã rõ ràng thì cũng là lúc ai cũng trợn tròn đôi mắt không thể khép lại được nữa hai tử kim cảnh cường nhân cầm đầu đám hung cầm không ngờ giống như đàn chim gặp phải cung thủ ngay lập tức liền xoay người bỏ trốn tốc độ của bọn chúng nhanh đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi chỉ trong c h ư ớ c mắt ngắn ngủi khoảng không gian này liền trở lại trong sáng không còn nhìn thấy bất kỳ một con hung cầm nào nữa y dự cách nạp đ ề sững sờ quay đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười như không hề có gì của doanh thừa phong khi đó chỉ cảm thấy trong lòng như đã chết một loại cảm giác sợ hãi đến vô cùng tràn ngập trong đầu chương 613, hắc đào sinh ra l ạ c l ạ c l ạ c một trận thanh âm khớp hàm run lên trong miệng của y cách nạp để văng lên tại thời khắc này hắn không bao giờ là cái gì con cưng của trời nữa mà là một người hoàn toàn đánh mất dũng khí của người thường doanh thửa phong lạnh lùng nhìn hắn một cái rốt cục thì thất vọng thở dài hắn ban đầu còn tưởng rằng chính mình tìm được một đối thủ bồi luyện thật tốt rồi khi giao thủ với người này quả thật có thể đủ làm cho năng lực cận chiến của mình đạt được tăng lên thật lớn nhưng không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ là thằng ngu không chịu được lúc này mới bị một chút kích thích dĩ nhiên cũng trở nên không chịu được như thế rồi loại đảm khí này một khi đánh mất thì đối với chính mình sẽ vô dụng nhẹ nhàng gật đầu một cái phía sau hắn đột nhiên toát ra một đạo hát ảnh đây là một quỷ binh hình người động tác của nó nhanh như tia chớp nháy mắt liền xông tới đi tới trước người y cách nạp để tuy rằng là trong lòng run sợ nhưng y cách nạp để vẫn miễn cưỡng vung đao chém tới đó là lực lượng cầu sinh của hắn nhưng một đao kia bất kể là uy thế hay là lực lượng cũng đã không cách nào so sánh với thời khắc đỉnh cao nữa a đang lúc y cách nạp để cơ đại đao trong tay nên địch là lúc thân thể hắn cũng đột ngột cứng đở sau đó thảm kêu lên một đạo tia mảnh mai hát sắc ở trên trời vẽ một cái m à qua toàn thân đoàn kiếm ngăm đen đột ngột trong bộ ngực của hắn xuyên thấu đi ra sau khi lượn một vòng tròn trên không trung thì trở lại trong cái miệng khổng lồ của sông đầu cái linh binh tử kim cảnh dùng để đánh lén không thể nghi ngờ là nhất đẳng siêu cấp lợi khí trên thế giới nếu sử dụng trong lúc tinh thần của y cách nạp đề sung mãn tinh lực dồi dào thì chưa chắc là có thể giấu giếm được linh giác cảm ứng của hắn nhưng lúc này y cách nạp đề đã trải qua một ngày liên tục chạy trốn cực kỳ bi ai khủng bố và cuối cùng sắp chạy ra tìm được đường sống lại là lúc bị vô số hung cầm bức bách mà quay trở lại trải qua mừng rỡ buồn phiền bực này tấn công thật lớn đối với tinh thần của hắn cho nên giờ phút này y cách nạp đề đã là nọ mạnh hết đà rồi mà cái tử kim cấp linh binh này được khống chế dưới tay của tử kim cấp cường nhân s o n g đầu hóa thành một đạo ánh sáng u minh thần không biết quỷ không hay phi đâm qua quả nhiên đánh cho hắn trọng thương y cách nạp đề lấy tay băng bó trong ngực nhưng máu tươi vẫn chảy ra giạt rào như cũ hắn kiệt lực muốn đem máu n g ừ n g chảy nhưng miệng vết thương lại có một loại lực lượng quỷ dị tràn ngập căn bản là không thể khép lại sắc mặt của hắn ảm đạm mà tuyệt vọng lực lượng cả người đang không ngừng mất đi thân hình quỷ binh hình người vừa chuyển thoải mái vây quanh phía sau hắn sau đó trong miệng y cách nạp đề liền bạo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết bi thương và thống khổ quỷ kêu binh ôm lấy thân thể hắn nhảy lên vài cái đã biến mất trước đôi mắt của mọi người t r ư n g ánh á n h thân thể hơi hơi run dày một chút đôi mắt của hứa phu nhân có thêm một tia vui mừng các nàng cũng đã đoán được kết cục của y cách nạp đề hắn chính là một vị hoàng kim cảnh cường nhân hùng mạnh nếu bị quỷ binh bắt giữ tự nhiên là sẽ không chịu vung tha máu thịt trên người của hắn sợ là đều muốn trở thành chất dinh dưỡng cho quỷ binh trưởng thành doanh thừa phong xoay người nói tiểu đệ đến chậm một bước khiến hai vị bị sợ hãi kính xin bỏ qua cho trương ánh ánh liền vội vàng k h ô n g người đáp lễ nói không dám nhận hứa phu nhân thì là khẽ mỉm cười nói ngươi làm cái gì mà tại sao lại đi ra muộn như vậy doanh thừa phong hai tay nhất quán nói chỗ hang động này đường cong thật nhiều rậm rạp muốn từ giữa tìm được y cách nạp để quả thật không dễ dàng hứa phu nhân hé miệng mà cười nói đương nhiên không dễ dàng nếu không có như thế ta cũng không thể kiên trì đợi đến lúc ngươi đến rồi doanh thừa phong cười ha h a nói chúng ta đi lên hắn dừng một chút nói còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu hứa phu nhân và trương oánh oánh đều là vẻ mặt ngưng tụ bọn họ đến nay còn chưa có bắt đầu săn bắt tinh linh thú mà những người khác cũng đã nói trước nửa tháng trên l ệ c h này cần phải cố gắng bù lại lại đây thôi doanh thửa phong vây tay bốn rực quỷ binh quỷ binh có cánh kia lập tức vùng cánh phi xuống dưới lúc trước là lúc ở phần đông hung cầm vây công người này bén nhảy trốn được phía sau sông đầu lúc này lại là làm việc nghĩa vọt ra không được trúng bước các ngươi lên trước đi ta chờ một chút tới doanh thửa phong trầm giọng nói hứa phu nhân hơi giật mình nói nhưng doanh thửa phong vung tay lên nói yên tâm những kẻ nhát gan ở bên trên không dám cản trở các ngươi nếu không ta đem cả tộc chúng nó diệt chủng những lời này thanh âm của hắn thấp m à cao dần dần tràn ngập một loại thanh âm giết chọc vang lên làm thanh âm này xa xa truyền ra và quanh quẩn ở giữa sân cốc vô số hung cầm trốn trong huyệt động không tự chủ được cả người run run chúng nó là sự thật bị doanh thừa phong đại sắt giết cho sợ hãi đặc biệt hai tử kim cảnh hung cầm r ụ c dịch kia hiện tại liền một cử động cũng không dám hứa phu nhân ngẩng đầu nhìn không có vật gì trên không trung thoáng ngẫm nghĩ một chút nói t ố t chúng ta ở phía trên chờ ngươi nàng thân hình chật l õ e nhảy lên phần lưng của quỷ binh buôn cánh chương á n h á n h thật sâu ngắm nhìn doanh thừa phong sau đó đồng dạng nhảy lên tuy rằng cánh chim của nàng có thể làm cho nàng tiến hành bay ngắn ngủi nhưng nếu là có thể dùng ít sức nàng cũng tuyệt đối không muốn lãng phí chân nguyên bốn rực quỷ binh giãn cánh ra hướng tới tầng mây trên trời bay đi trong quá trình này xác thực như lời nói doanh thừa phong thậm chí ngay cả một con hung cầm cũng chưa từng xuất hiện qua các hung cầm tuy rằng sinh hoạt bên trong một thế giới nhỏ hẹp nhưng hai tử kim cảnh láo da này vẫn sống qua dài dòng năm tháng ở trong này thực lực của bọn nó đã đạt đến đỉnh cao không bao giờ có khả năng đột phá nữa nhưng trí tuệ của bọn nó cũng không thấp biết người nào có thể trêu chọc người nào không thể trêu chọc doanh t h ừ a phong biểu hiện ra ngoài thực lực và vô tận sắt khí đã khiến chúng nó ăn đủ đau khổ rồi cũng không dám có bất kỳ dây dưa với người này nữa tuy nhiên đám người doanh thừa phong không biết là ngay tại lúc hai người hứa phu nhân cơi ư bốn cánh quỷ binh thăng lên tầng mây có một đầu tử kim cảnh hung cầm triển khai hai cánh cũng bay vào tầng mây tuy nhiên nó cũng không phải truy kích quỷ binh mà là bay về phía không trung rất cao trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi bốn doanh thừa phong thân hình hơi hơi lay động một hồi đã ly khai hang động ở ngoài hắn ở dưới vách núi lững thững mà đi tuy nhiên một lát liền đã đi tới một chỗ địa hình trống trải ở trong này Có cái con lúc chân của hắc nó tồn tại tươi, trên tươi Tuy trên tức tăng nồng ngồi, đúng binh hình người kia. Tuy nhiên, lúc này quỷ binh khoanh chân mà ngồi, trên người lợn kia. đầm đấy màu mà máu mà là quỷ quỷ ở phía khí lợ lờ, khí tức tăng lên, lờ, doanh ư như ờ n đang sinh biến g gì phát hóa thù đặc đó. cái d thửa phong hơi m è o hai mắt quả nhiên như hắn sờ liệu sau khi hút máu thịt của y cách nạp để rốt cục quỷ binh hình người nên đón cơ hội tiến giai gần ngàn quỷ binh ở bên trong hát t r ư ớ n g kỳ ngoại trừ s o n g đầu tử kim cảnh cường nhân ở ngoài kia thì chỉ còn hình người quỷ b i n h co tu vi là số một thực lực của nó sau khi thăng cấp đã đạt đến hoàng kim cảnh đỉnh cao đây mới thực là đỉnh cao khoảng cách tử kim cảnh chỉ vẹn vẹn có kém một bước thôi mà y cách nạp để cũng không phải là hoàng kim cảnh cường nhân bình thường hắn là một vị hoàng kim cảnh có được thực lực siêu cường vô địch cùng dai cho nên sau khi quỷ binh hình người hấp thu xong lực lượng tràn đầy trong cơ thể hắn rốt cuộc khiến nó đã có thể tiến dai tuy nhiên quá trình này cũng không phải thuận buồn xuôi gió ngày xưa song đầu hấp thu lực lượng một vị tử kim cảnh cường nhân mới thuận lợi thăng cấp mà nay quỷ binh hình người chỉ miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn tấn thăng nhưng nó hút lấy lực lượng kém hơn một chút cho nên ở thời điểm tấn thăng cuối cùng thậm chí có một k i a dấu hiệu không xong doanh thửa phong nhũ mày khẽ gật đầu về phía sau song đầu lập tức tiến lên mở ra hai miệng lớn dính máu đem hai phần khí tức h ắ cám thuần khiết nhất phun ra ngoài khí tức quỷ binh hình người lập tức trở nên mạnh liệt hơn giống như là mở ra một tấm nước bình thường trong h thể â n nó đều toát của đều a vô vậy với không số khí. Nếu như là máu sinh sợ sớm sinh cố đối bạc bị biến mạng mạng. mạng, ạ lúc cũng khí. như thịt thể, như Nhưng như thể những như thế này đối với nó mà nói, cũng không thể Nếu này năng lượng này nó nói, máu là là mà mà mất t t h à h h bất t luận n ư ơ tổn thực chất gì. Trong gì. lúc đó song đầu kêu to một tiếng trong miệng nó hắc quang trận lóe phun ra hát sắc đ o ạ n kiếm từ kim cảnh ở bên trong thân thể của quỷ binh hình người nháy mắt xuyên thấu mấy mươi lần làm xong hết thảy song đầu há mồm nuốt đ o ạ n kiếm vào mà thần thái của nó cũng trở nên hể vải rất nhiều giống như là bỏ ra lực lượng nhiều lắm khiến nó cảm nhận được cực độ m ỏ i mệt tuy nhiên ngược lại chính là quỷ binh hình người tinh thần lập tức trở nên tràn đầy khí tức trên thân nó giống như nước thủy triều một lớp sóng cao hơn một lớp sóng vê anh rốt cục đầu sóng lớn nhất vọt lên lực lượng phóng lên cao không gì so sánh nổi đem chọn cái đê toàn bộ chấn vỡ một cố khí tức khó có thể hình dung trên người quỷ binh hình người phóng thích ra ngoài và khuyết tán hướng về bột phía đây là k h í tức tử kim cảnh cường nhân đồng thời một cỗ uy nghiêm thật lớn từ trên người của nó tràn ngập luồng uy nghiêm này tạo thành áp lực khổng lồ mang theo một loại lực lượng kinh khủng khiến vạn vật thần phục doanh t h ừ a phong thở phào nhẹ nhõm luồng lực lượng này tuy rằng h u n g mạnh nhưng cũng đã không thể ảnh hưởng đến nội tâm của hắn rồi tuy nhiên sau khi xác định quỷ binh hình người thành công tấn thăng làm tử kim cảnh trong lòng của hắn cũng vui sướng vạn phần từ nay về sau trong tay hắn đòn sát thủ đã nhiều thêm rồi khí tức trên thân quỷ binh hình người dần dần bình ổn nó nhìn doanh thừa phong đột nhiên nặng nề bái lạy nếu như là bình thường t ử kim cảnh cường nhân tuyệt đối sẽ không hướng hoàng kim cảnh không đúng nhưng là quỷ binh hình người không giống thế trí tuệ của nó kỳ thật là tới từ ở trí linh mà trí linh và doanh thừa phong vốn là nhất thể nó quỳ lệ doanh thừa phong kỳ thật cũng là ở quỳ lệ trí linh cái này giống như là đứa con lễ bái cha mẹ không có bất kỳ áp lực tâm lý doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đứng lên đi vâng quỷ binh hình người lên tiếng nhẹ nhàng nhảy dựng lên doanh thừa phong nao nao trong lòng dâng lên một k i a ý tưởng kỳ dị hay là quỷ binh biến hóa bộ dáng cũng có liên quan với trí tuệ của bọn nó sao song đầu kia vừa mới thăng tiến tử kim cảnh bình vương cũng không có biểu hiện ra trí tuệ như thế đâu cảm ứng thấy quỷ binh hình người kia một đôi trong mắt đen nhánh nhìn chăm chú ở trên người của mình doanh thừa phong kiềm chế tâm thần v ớ i tay đem trang bị trên người y cách nạp để toàn bộ thu lấy hắn chầm rãi nói thứ này về sau ngươi kêu là hắc đao đi vâng hắc đao nặng nề lên tiếng t h a n h âm kia không ngờ mơ hồ có một k i a vui sướng chương sáu trăm mười bốn cầu viện hắc trướng kỳ lắc nhẹ hắc đao lập tức hóa thành tử khí trốn vào trong hứa phu nhân đã biết sự tồn tại của sông đầu nhưng lại không biết rằng hắc đao đã tiến vào tử kim cảnh thành công mà con người doanh thừa phong lại rất cẩn thận hắn đã quyết định sẽ không tiết lộ bí mật này cho hai người họ hắc trướng kỳ tiếp tục lay động lại một con quỷ binh nữa trôi ra con quỷ binh này chỉ là một con hoàng kim cảnh mà thôi nhưng lại có cánh là một con quỷ binh biết bay mở rộng chân đ ạ p lên trên hai cánh rung lên lập tức d ư ơ n g cánh bay lên mây chỉ trong tích tắc đã không thấy tung tích đâu đợi doanh thừa phong thật sự rời đi vô số những hung cầm mới từ từ xuất hiện đại ma vương khủng bố đã không còn chúng lại có thể ở đây xưng hùng xưng bá chỉ có điều đám người doanh thừa phong không chú ý tới ở dưới tầng mây mắt con hung cầm từ kim cảnh k i a ánh lên một k i a sáng giả dối nếu như có thể nhìn thấy những tia sáng này doanh thừa phong nhất định sẽ lưu lại giết sạch hai con tử kim cảnh nhưng tiếc là hắn cũng không nhìn thấy cho nên cũng không biết là có nguy hiểm rất lớn cũng đang cận kề bốn những ngọn núi đằng xa trùng trùng điệp điệp tạo nên một mảng hỗn độn một vật giống như con chim lớn đột nhiên ngừng vây cánh rơi từ trên trời xuống ở trên người nó toát ra hơi thở khủng khiếp của cường nhân áp lực khổng lồ đó từ trên n g cao giang xuống bao phủ cả ngọn núi sau khoảnh khắc đó ngọn núi này ngay lập tức k i ế nắng giống như là có một sức mạnh nào đó bóp chặt lấy cổ họng khiến chúng không thở được hừ khốn kiếp đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên một nắm đấm như một chai dấm lớn xuất hiện trong hư không chật lao tới hướng con chim lớn đang không ngừng bay lượn kia mà công kích chim lớn hét lên một tiếng nó mặc dù là một tử kim cảnh h n g mạnh nhưng lại thực lực và tính toán thì lại không bằng nắm tay của chủ nhân hai cánh liều mạng với mạnh thân thể giống như hỏa tiễn lao lên phía trên chạy trốn nhưng vào ngay lúc này nó lại hoảng sợ phát hiện tuy là cánh nó đập cực nhanh nhưng thân thể của nó lại không bay lên mà là đang không ngừng hạ xuống theo sau lại xuất hiện một nằm đấm hung hăng đánh lên người chim lớn con chim lớn này lúc đầu chỉ là những tiếng thét không ngừng nhưng sau khi bị một quyền toàn thân nó giống như là bị ngàn cân thay nhau đụng phải hướng ra phía ngoài mà bay ra ba sau một tiếng nổ thân thể nó dập thật mạnh vào trong vách đá tạo một vết lõm cực lớn trên vách đá cứng rắn nếu là người thường chúng phải chiêu này thì chỉ có chết chắc nhưng con chim tử kim cảnh này lại mạnh hơn nhiều so với đại đa số các sinh vật khác thân thể nó theo vách đá rơi xuống lắc lắc đầu cuối cùng thì cũng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía trước nói kim cương vương ta không phải tới để khiêu khích ừ ngươi không phải tới khiêu khích vậy thì đến đây làm gì chủ nhân của nắm đấm kia là một kim cương lớn đang tắc bay tắc quay trong thung lũng ép cho các tử kim cương ả n tinh linh thú khác không thở nổi. Hung h thú khác thở lắc l cầm cái đầu, tuy rằng nó còn chưa chết, nhưng chấn được, c liệt kia khiến nó trong khoảng thời gian nói lời. Kim đầu, động đó tuy trong thể tĩnh rằng ra nó nhưng mánh nó khoảng ngắn không bình không ư do ôm song trường khoe miệng ánh lên tia cười lạnh yên lặng chờ đợi thật lâu sau hung cầm kia rốt cục cũng bình tĩnh lại nói kim cương vương ta tới đây là để cầu viện cầu viện kim cương vương nháy nháy hai mắt to như chuông đồng nói hung cầm các ngươi với linh tinh thú chính ta vốn là kẻ thù ta không đến gây sự với các ngươi là đã tốt lắm rồi không ngờ ngươi lại còn đến nhờ ta chống lại đồng bọn của mình ngươi không phải bị ngơ đ ấ y chứ h u n g cầm lắc đầu nói kim cương vương lần này không phải tinh linh thu tấn công lạc hoa nhai mà là người từ ngoài đến n g ư ơ i ngoại ư kim cương vương đôi mắt bừng sáng nhưng lập tức liền tức giận nói vì ngươi lại dám gạt ta nó tung ra một quyền cực mạnh quyền này sức mạnh vô cùng tuy rằng không đánh trúng hung cầm vương nhưng lại xước qua đỉnh đầu nó khiến nó mơ hồ cảm thấy đau kim cương vương biết quá rõ thực lực của lạc hoa nhai nếu như toàn bộ số hung cầm đó đồng loạt lao lên thì toàn bộ động thiên phúc địa ngoại trừ vài người thì những người còn lại chỉ có nhượng bộ lui binh húng hồ trong số vô vàn con hung cầm còn có ba con tử kim cảnh gia hung bạo và trí tuệ này mà theo nó biết hễ là người ngoài tiến vào động thiên phúc địa mạnh nhất cũng chỉ là hoàng kim cảnh mà thôi những người thuộc hoàng kim cảnh bất kể là đơn đà độc đấu hay là quần đầu hôn chiến thì những người ngoài này cũng không có khả năng gây ra phiền phức không thể giải quyết được cho hung cầm cho nên nó đối với lời nói của hung cầm vương vẫn bán tín bán nghi thậm chí là hoài nghi nhiều hơn một ít hung cầm đột nhiên mật ra vội vàng nói kim cương vương người nghĩ rằng ta có gan nói dối n g ư ờ i ư t r ư ờ n g của kim cương vương lập tức dừng lại giữa không trùng nó cuối cùng thì cũng đã hiểu ra hung cầm vương tuy là hùng mạnh đồ tử đồ tôn nhiều đến không xuể nhưng nếu nói tên này dám l ừ a gạt nó thì là không thể h ừ có bao nhiêu người từ ngoài đến bốn chỉ có bốn kim cương vương v ẽ mặt cổ quái hỏi chỉ có bốn người từ ngoài đến mà đáng để cho ngươi đến cầu v i ệ n ư hùng cầm vương cười khổ nói kim cương vương ngài có điều không biết tuy rằng chỉ có bốn người nhưng chân chính ra tay thì chỉ có một người này thực lực bí hiểm thiên hạ vô địch không chỉ có được linh khí của tử kim cảnh mà còn có nô b ộ c quỷ bình tử kim cảnh chúng ta đánh với hắn hai lần đều tổn thương t h ế thảm nó tự d ắ t vàng lên mặt mình thật ra hai bên chỉ đánh qua một trận lần thứ hai gặp là lúc doanh thừa phong mới xuất đầu lộ diện tất cả hùng cầm đều lập tức d ư ơ n g cánh bay cao trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi nữa mắt kim cương vương sáng lên rạng rỡ lạnh lùng nói thực sự mạnh vậy sao hoàng kim cảnh ư qua nhiều thế hệ tới nay tất cả những con người hùng mạnh từ ngoài đến cùng lắm cũng chỉ là hoàng kim cảnh đỉnh cao mà thôi cho tới bây giờ vẫn không có tử kim cảnh cường nhân xuất hiện nhưng theo lời hung cầm vương thì tên loài người kia có lẽ đã vượt xa cực hạn hoàng kim cảnh có thể đạt tới rồi cho dù là bản thân kim cương vương cũng không nghĩ ra một hoàng kim cảnh cường nhân lại có thể chiến đấu với cả một bộ tộc và còn khiến bộ tộc này không để ý mặt mũi mà đến cầu v i ệ n mình khoe miệng to t h u khẽ nước ra giống như là một nụ cười đắc ý và hứng thú vậy kim cương vương nói bọn chúng ở đâu bọn chúng hẳn là đã rời khỏi lạc hoa nhai rồi hung cầm vương nói một cách thành thật kim cương vương giận dữ quát cái gì cơ thế người tìm đến ta làm gì hung cầm vương kia nghiêm nghị nói kim cương vương chúng ta đối với người này hận thấu xương cho nên đã nhớ lại hình dáng của hắn cũng ghi nhớ hơi thở của hắn chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g trợ thì đã sẽ dâng toàn bộ cho ngài sắc mặt kim cương vương rốt cục cũng ấm áp trở lại nó chậm rãi gật đầu nói được rồi để bổn tọa giúp ngươi lần này tuy nhiên nếu người kia không lợi hại như ngươi nói nụ cười trên mặt nó lộ ra vài phần g i ữ tợn h thì cho dù ngươi có chạy lên mây thì ta cũng sẽ băm vằm ngươi để nấu canh uống h u n g cầm vương run lên vào lúc này nó đã hối hận vài phần vì đến tìm người đáng sợ như này nhưng giờ này nó đã không còn lựa chọn nào khác huống chi dựa vào con người thủ đoạn thần bí khó lường kia kim cương vương có giết được không còn là một vấn đề lớn vụ vụ h u n g cầm vương giang cánh hướng lên bầu trời mà bay đi mà ở phía dưới nó kim cương vương mở rộng hai chân đang đi nhanh vào rừng nhưng tốc độ của nó thật không ngờ đã đạt đến cực điểm so với hung cầm vương bay trên trời cũng không chậm chút nào bốn hướng này khoảng năm mươi triệu trong rừng doanh t h ừ a phong chỉ về một hướng nhắm chặt hai mắt bình tĩnh nói trương ánh ảnh và hứa phu nhân lập tức đi ngay trong khoảng thời gian cực ngắn chỗ đó đã bị một năng lượng phát nổ cực mạnh tấn công doanh t h ừ a phong cũng không tiến lên trợ giúp bởi vì hắn đã cảm nhận được con linh tinh thú đang ẩn nấp dưới mặt đất kia thực lực rất bình thường hứa phu nhân hoặc trương oánh oánh chỉ cần một người ra tay là có thể giết được nó hai người cùng xông ra thật đúng là g i ế t gà dùng dao mổ trâu quả nhiên âm thanh gầm rú ở châu đó dần dần lặng xuống cây cỏ cũng động đậy một trận hứa phu nhân và trương oánh oánh đồng thời xuất hiện trước mặt hắn nhìn hai người đẹp doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói hai vị thân thủ thật giỏi nhanh như vậy đã giết chết được linh tinh thú rồi hứa phu nhân hé miệng cười nói không phải chúng ta quá lợi hại mà tốc độ tìm linh tinh thú của ngươi quá kinh khủng t r ư ơ n g oanh oánh gật một cái thật mạnh xúc động nói từ trước tới nay người tiến vào nơi này cho dù là tiền bối cần cú nhất cũng khó mà thuận lợi tìm kiếm một lượng lớn linh hoạch nhưng nàng túi đầu nhìn viên thủy tinh trong tay tản ra năng lượng kỳ dị của linh hoạch từ đ ấ y lòng nói lần này có được thu hoạch như vậy hoàn toàn là nhờ công lao của h u y n h doanh t h ừ a phong khoát tay chặt lại trong lòng lại thầm đủ nếu để cho ngươi biết ta cách ba trăm trượng đã phát hiện ra con linh tinh thú này sợ là ngươi sẽ càng kinh ngạc cho mà xem sau khi rời khỏi lạc hoa nha doanh thừa phong đẩy lực lượng tinh thần vào trong đồ trang sức đồng thời phóng ra ngoài thứ này uy năng cực kỳ đáng sợ có thể phản ánh ra hơi thở cường nhân cho dù là chúng cố ý chấn áp nhưng lại không thể giấu được sự t h a m dò của linh khí như trước tuy nhiên có thể ở khoảng cách ba trăm trượng phát hiện linh tinh thú thì thật sự là thái quá nghe mà rợn cả người cho nên doanh thừa phong mới cố ý làm chậm lại việc tìm kiếm thậm chương í còn cách nhỏ khoảng cách lại đến thu lại Ngay cả như thế thôi, cũng đã khiến hứa cả thế thôi, đã sáu trăm mười lăm công tử bột giống đàng xa đột ngột truyền đến một tiếng giống thê lương mã huý mãnh ba người doanh t h ử a phong có chút dao động bọn họ cũng không xa lạ gì với những tiếng k ê u như thế này bởi vì trong mấy ngày ngắn ngủi gần đây bọn họ đã nghe không biết bao nhiêu là âm thanh giống như vậy đây nhất định là tiếng k ê u của linh tinh thú hơn nữa còn là tiếng kêu trong lúc chúng chiến đấu thinh linh thú bản tính không thích đi săn và hoạt động bọn chúng trên cơ bản đều là ngủ đông ở một chỗ chỉ đợi cho sinh vật khác tới gần ảnh hưởng tới giấc ngủ hoặc nói là tu luyện của chúng chúng mới bùng lên đả thương người giết chết địch thậm chí là cắn ướt mà lúc bình thường chúng kiềm chế hơi thở giống như cuộc sống thực vật rất khó bị người khác phát hiện chỗ khiến cho những người đi vào đây đau đầu nhất chính là việc họ tìm kiếm linh tinh thú cần mất rất nhiều thời gian không phải ai cũng có thể giống doanh thừa phong có được linh khí đổ trang sức thần kỳ như vậy ha ha người kia thật là may mắn lại tìm thấy một con tinh linh thú nữa chúng ta có nên đi lên chào hỏi không hứa phu nhân tức giận nói ngươi đừng có đi dọa người nữa chúng ta vẫn là tận lực thu thập linh h ạ c h đi nàng dừng lại chút nghiêm nghị nói số lượng linh h ạ c h càng nhiều thì khả năng đột phá l i n h vực của tử kim cảnh cường nhân càng có hy vọng doanh thừa phong giật mình nói hứa phu nhân nàng thật hy vọng trong bổn u b ự c có người đột phá tử kim cảnh ư hiện giờ ở trong l i n h vực chân chính đột phá tử kim cảnh có được sức mạnh vô địch cũng chỉ có vẹn vẹn linh tháp chân nhân và võ lao hai người thôi bọn họ là hai ngọn núi lớn của linh đạo thánh đường cũng là của toàn bộ l i n h vực thông thiên lĩnh kia tuy được coi là thế lực lớn thứ hai của linh đạo thánh đường số lượng tử kim cảnh trong môn cùng với thành tựu của hậu bối đệ tử cũng không kém linh đạo thánh đường nhưng chỉ cần trong thông thiên lĩnh không xuất hiện tức vị cường nhân thì việc bọn họ muốn thay thế địa vị của linh đạo thánh đường thật là trò cười cho thiên hạ một khi thế cân bằng thực lực trong l i n h vực bị phá vỡ như vậy thì tất cả đều khó nói rồi nếu như là dễ dàng có được doanh thừa phong cũng sẽ không hy vọng bọn họ lấy quá nhiều linh hạch trở về sắc mặt của hứa phu nhân hơi ngưng lại nàng lặng yên suy nghĩ một lát cuối cùng thở dài chậm dài nói doanh linh chúng ta ở lâu trong l i n h vực tương lai có lẽ sẽ phát sinh biến cố vì chuẩn bị ứ n g biến c vị cường n h â n trong linh vực vẫn là càng nhiều càng、tốt. Trong lòng doanh thừa phong tốt. thừa là vực h ơ i i k n h Hứa phu nhân chính là thân huyết mạch của linh thắp chân nhân, sợ. của n n là à g biết một số bí biến phải nói lời đổi linh một mật thể nhất thay thắp làm mà số sự cố vậy cũng chuyện có cho không nhưng nàng này, như vậy, biến cố này nhất định là sự thay đổi lớn gì lạ, là ra ánh p được. Thật nghĩ không ra, ở trong linh trong vực chân ánh ánh dâu dung mạo trong chiếc khăn che mặt tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng trong đôi mắt nàng lại hiện ra một tia ưu tư nhẹ nhẹ rất rõ ràng là nàng cũng có nghe thấy chuyện này doanh thừa phong nhữ mày nói rốt cục là biến cố gì hứa phu nhân khẽ thở dài trước khi đại biến đến chúng ta cũng không thể xác định tuy nhiên nàng nhìn thật sâu vào mắt doanh thừa phong nói việc này hẳn là có liên quan đến ngươi với ta doanh thừa phong nháy mắt vài cái những suy nghĩ như điện s ẹ t chuyển động trong lòng đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ h ắ n kinh ngạc nói quang minh thánh giáo ánh mắt hứa phu nhân và trương ánh ngánh ngưng lại họ liếc mắt nhìn nhau lãnh đạm nói quả nhiên là người biết doanh thừa phong tức giận ta không biết có thể làm linh vực phát sinh biến cố mà ngay cả linh tháp chân nhân cũng không chấn áp được cơ bản có thể xác định là lực lượng từ bên ngoài mà theo hắn biết trong những người mà hắn quen cũng chỉ có văn tĩnh của quanh minh thánh giáo mới có thực lực đáng sợ như vậy quang minh thánh giáo đây là lực lượng khổng lồ ở một nơi nào đó trong thánh vực mà các nhân vật đột phá tử kim cảnh cường nhân trong l i n h vực đều phải đi thánh vực để nhận tức vị danh hiệu bởi vậy có thể thấy được lực lượng của thánh vực so với l i n h vực phải lớn hơn rất nhiều hứa phu nhân lắc lắc đầu đang định nói chuyện thì tiếng giống đằng xa đột nhiên dừng lại sau đó một khí thế mãnh liệt phóng lên cao khí thế đó giống như một mũi trường kiếm nơi mà mũi kiếm chỉ đến chính là chỗ bọn họ doanh thửa phong hơi giật mình bật cười nói đây là tên ngu ngốc nào lại dám đến khiêu khích chúng ta Hương nhân không trong tình huống như thế này hắn không một chút do dự phát ra kiếm quang khiêu khích thật không biết phải nói những người này là tràn đầy tự tin hay là tràn đầy ngu ngốc nữa hứa phu nhân bật cười nói nếu người này có hứng thú chúng ta qua đó xem thế nào từ trên người nàng dâng lên một luồng hơi thở mạnh mẽ hơi thở này mềm mại mà nhắn n h ù i mặc dù không bén nhọn và hung ác như đối phương nhưng cuồn cuộn không ngừng thuần hậu sâu thẳm phảng phất sự sâu xa không lường được của biển cả hai khí thế không giống nhau của hai người đột nhiên đâm vào nhau mặc dù không phải là đánh nhau thật nhưng trong hư không lại lóe lên từng vòng năng lượng dao động mà mắt thường không nhìn thấy đây là sự va chạm giữa hai cường nhân hoàng kim cảnh trong lần xung đột này cả hai bên có thể mơ hồ đoán được thực lực cao thấp của nhau đương nhiên trong chân chính chiến đấu trang bị cá nhân có quan hệ rất lớn đối với thắng bại nhưng thực lực của bản thân như thế nào cũng là một yếu tố trọng yếu nếu khí thế của một bên trong đó suy nhược không chịu nổi một c h i ê u như vậy thì lần xung đột này khó mà tránh khỏi vê anh một tiếng vang thật lớn trong không trung giống như là tiếng sét giữa trời quang làm cho hai lô h a i người ta tê đi doanh thừa phong và trương á n h á n h kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau không ngờ tên cường nhân không biết tên kia lại mạnh như thế không kém so với hứa phu nhân làm ấy trong hơn ngàn người tiến g vào linh trì hứa phu nhân tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất ngoại trừ doanh thừa phong và vị nam tử tóc đỏ y cách nạp đề ở ngoài thì còn rất ít người có thể sánh với nàng duyên số của chúng ta thật không tồi chút nào trương ánh ánh cười khổ nói đầu tiên là gặp y cách nạp đề giờ lại gặp một vị cường nhân cùng đẳng cấp tại sao mà lần này những nhân tài đều chạy đến khu vực này vậy doanh thừa phong nết miệng nói mặc kệ là ai nếu đã gặp rồi Tự nhưng thời gian tiến vào lúc đó sắp kết thúc thử nghiệm sắp chấm dứt cho nên mọi người muốn lấy phương thức cướp đoạt để đạt được càng nhiều linh hạch nhưng lúc này tiến vào động thiên phúc địa chưa đến nửa tháng vẫn còn thời gian hai tháng rưỡi nữa lúc này phát sinh xung đột với cường nhân nhân loại không nghi ngờ là chuyện không sáng suốt trương ánh ánh cũng gật đầu đồng ý nói hứa tỷ tỷ nói rất đúng cho dù là giết người đó cũng không lấy trên người hắn bao nhiêu linh hạch không bằng tạm thời tha cho hắn đợi đến lúc còn nửa tháng thì đoạt lấy doanh thửa phong hai vai thẳng đứng nói nửa tháng cuối chưa chắc đã tìm được hắn trương ánh ánh, ánh mắt cụp xuống nói tìm không thấy thì thôi chúng ta cũng không thiếu một ít linh hạch này nếu như không có lời doanh thừa phong nói nàng tuyệt đối không nói ra lời này nhưng đã có dị năng của doanh thừa phong khẩu vị của nàng vô tình đã thay đổi rồi doanh thừa phong lặng lẽ cười nói chúng ta không muốn gây phiền thoái nhưng người ta chưa chắc đã muốn buông tha chúng ta hứa phu nhân và trương oánh oánh e m thầm lắc đầu các nàng cũng cảm nhận được người này không ngờ không né tránh mà còn lấy tốc độ cực nhanh để tiếp cận người không biết tốt xấu như này các nàng cũng không còn lý do gì để thương tiếc phong thanh truyền động một đạo thân ảnh đẹp đ ẽ từ trong rừng xuất hiện vẽ lên một đường cong tuyệt vời với tốc độ không gì so sánh được rơi xuống một gốc cây đại thụ cách bọn họ không xa bọn người doanh thừa phong hơi n g ẩ n ra sau khi nhìn thấy thân pháp của người này bọn họ mới hiểu tại sao người này tại sao lại to gan như vậy lại vọt lên một cách lô mãng như vậy hóa ra tốc độ của người này đã đạt đến độ không thể ngờ tới so sánh thì cho dù là doanh thừa phong và t r ư ơ ngoánh n n g á n h hai người cũng có chút mặc cảm đương nhiên nếu bọn họ thúc giục đoạn tầng điệp ra bí pháp và thiên cầm vũ dực thì cũng có thể so tốc độ được với người này mặt trời trên cao không một chút keo kiệt đem ánh hào quang của mình dọi xuống ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc xinh đẹp kia làm mắt người ta lóa đi vì đẹp là các ngươi trên cây đại thụ một cô gái tóc vàng kinh ngạc kêu lên ba người các ngươi cùng hành động không sợ không tìm thấy tinh linh thú sao doanh thừa phong ba người cùng nhìn nhau hứa phu nhân duyên dáng cười nói hóa ra là các hạ thật đúng lúc cô gái tóc vàng kia hướng về hứa phu nhân và trương á n h á n h gật đầu một cái ánh mắt thì dừng trên người doanh thừa phong rồi đột nhiên hiện lên một vẻ khinh miệt hôm nay gặp nhau thật trùng hợp tiểu mội có một câu xin khuyên hai vị tỷ tỷ thỉnh giảng hứa phu nhân mỉm cười nói cô gái tóc vàng ngẩng đầu lên cái đầu đầy tóc giống như là những gợn sóng ánh mặt trời đang lay động người con con trai yếu đuối cần người khác bảo vệ như này hay là bỏ đi thì hơn cả ba người doanh thừa phong đều sửng sốt giờ mới hiểu ra hóa ra cô gái này coi doanh thừa phong là một c h à n g công tử bột được hứa phu nhân và trương ánh lánh bảo vệ trong này trong nhất thời trong lòng ba người họ đều cảm thấy dở khóc dở cười cô gái tóc vàng ôm quyền thi lễ thân hình loé lên như điện s ẹ t vọt đi chỉ còn lại âm thanh của nàng tại chỗ này vẫn còn văng vẳng hai vị tỉ tỉ tự lo cho bản thân cho tốt đừng để hắn liên lụy hai người doanh thừa phong khẽ lắc đầu nhưng không có hứng thú truy kích hứa phu nhân và trương ánh lánh che miệng cười khẽ đều cảm thấy vô cùng thú vị nhưng chính lúc này xa xa lại truyền đến một tiếng kêu sợ hãi vê anh lại một âm thanh oanh kích chuyển tới thậm chí có một cảm giác như là trời đất đang quay cuồng doanh thừa phong ba người ngơ ngác nhìn nhau cô gái tóc vàng này số đỏ như vậy hay là lại gặp tinh linh thú chương 616, kim cương cự thú âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên ánh mắt của doanh thừa phong đột nhiên dừng lại nói không đúng cùng lúc đó sắc mặt của hứa phu、Úi、nhân và trương oánh oánh cũng đã có một chút thay đổi bởi vì họ đều cùng cảm nhận được động tĩnh lần này quả thật quá lớn rồi bình thường linh thu hoàng kim cảnh dù có thế nào đi nữa cũng không thể tạo ra uy thế kinh thiên động địa như vậy doanh thừa phong nhữ mày thật chẳng hiểu ra làm sao hắn nhớ tới lần đầu tiên bước vào động thiên phúc địa nhìn thấy hai con cự thú đáng sợ kia có lẽ chỉ có cấp bậc cường nhân mới có thể phát ra âm thanh dũng mánh như thế hô giữa không trung một đạo thân ảnh như thiểm điệm lao vút tới cô gái tóc vàng kia trên người lóe ra h à o quang giống như một viên đạn pháo nhắm nơi này lao tới doanh thừa phong tức giận hừ một tiếng nói gắp lửa bỏ tay người có lòng tốt cũng không yên nữ tử này nhất định là thấy không địch lại cho nên mới muốn dẫn dụ tên kẻ thù kinh khủng kia đến đây tâm niệm vừa thay đổi khí huyết trên người lập tức dâng cao hàn băng trường kiếm đang nóng lòng muốn thử sức một hơi lạnh thấu xương bắt đầu tràn ngập và lúc đợi hứa phu nhân cùng đi hắn chỉ phụ trách dùng đồ trang sức để cảm nhận nơi tồn tại của tinh linh thú còn nhiệm vụ s ô n g lên chém giết ở dưới là do hai vị nữ tử này sung phong đảm nhận bởi vì họ cũng không muốn trở thành cái bình hoa di động cho nên mới có cái ý nghĩ cổ quái như vậy nhưng giờ phút này lại không giống như vậy doanh thừa phong bởi vì tức giận trong lòng mà nghĩ đến việc tự mình đích thân động thủ thế nhưng ngay lúc hàn băng trường kiếm vận khí chờ phát động hắn đột nhiên phát hiện có điều gì đó không bình thường tư thế của cô gái tóc vàng này rõ ràng là không được tự nhiên thân thể cô ta đập thật mạnh trên mặt đất hộ thể kim quang trên người liền tiêu tan cái bộ dạng như thế này dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng là do một lực lượng vô cùng to lớn quăng tới đây gầm giống tiếng giống thật lớn vang vọng thiên địa một bóng đen vô cùng to lớn đạp trên rừng cây đạp vô số cỏ cây vào trong bùn khu rừng rậm rạp này trong mắt cự thú dường như không khác một bồn hoa nhỏ làm ấy bàn chân to lớn của nó không một chút kiêng kỵ mà dâm xuống giống như một vòng hắc nguyệt bao trùm lấy khiến cho con người ta sinh ra một sự sợ hãi vô cùng lớn sắc mặt doanh thừa phong đột n ộ t thay đổi chỉ bằng một mắt hắn đã nhận ra con cự thú này chính là con kim cương khổng lồ đáng sợ mà mình đã từng đụng phải so sánh một lúc hắn thả đánh nhau với con cự thú bát c h ả o kia cũng không muốn liều mạng với cái loại đầu ngốc n g h ế c này bởi vì con quái vật này có một bộ thân thể kim cương bất khả xâm phạm doanh thừa phong tuy rằng nhiều thủ đoạn song cũng không chắc chắn là có thể phá vỡ bộ giáp của nó không đi doanh thừa phong hét lớn một tiếng hai cánh tay vươn ra như điện s ẹ t cùng lúc tóm được bả vai của hứa phu nhân và trương oánh oánh một sức mạnh to lớn được sinh ra ngay tức khắc kéo hai người họ lên theo ngay sau thân hình hắn như điện chạy trốn như bay trong rừng v ề phần cô gái tóc vàng đang nằm trên mặt đất nửa sống nửa chết kia hắn vốn dĩ không thèm liếc mắt dù chỉ một lần mà ngay lúc này hắn còn hy vọng cô ta có thể sống lâu thêm một chút mặc dù cô ta tuyệt đối không thể tranh khỏi độc thủ của kim cương nhưng cô ta chống đỡ được chiêu nào thì doanh thừa phong lại chạy càng xa được một chút cô gái tóc vàng ho lên vài tiếng trong miệng của nàng trào ra một tia máu đỏ vào lúc này lục phủ ngũ tạng của cô phải đón nhận những đòn tấn công kịch liệt hoàn toàn không có khả năng tạo ra một động tác quá khích nào nữa trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng cô nhắm mắt lại cái chết cuối cùng sắp đến nhưng mà điều khiến cô không ngờ tới chính là trưởng lực của con kim cương kia không nện xuống như cô nghĩ những âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên nhưng mà là hướng tới phương xa mà đi n ỡ ngàng mở hai mắt ra sau một lát cô liền phát hiện ra một niềm vui bất ngờ đó là con cự thú đáng sợ kia lại nhằm hướng đám người doanh thừa phong chạy trốn mà đuổi theo không đông về phần bản thân cô lại bị tên hoa lệ này bỏ rơi không thèm nhìn thở phao nhẹ nhõm cô gái tóc vàng tuy rằng vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho con linh thú đáng sợ này lại làm như vậy nhưng có thể tìm được đường sống từ chỗ chết luôn là một chuyện khiến con người ta vui mừng cô miễn cưỡng đứng lên gắng sức chịu đựng toàn thân đau đớn sau khi uống một viên cứu mạng đan dược thì đã thoát khỏi nơi đây với tốc độ nhanh nhất truy trái tim đen lũ ám cập http tròe nụ ạ t o à c trái tim đen lũ ám đám người doanh thừa phong quả nhiên là không mang đến sống chết của cô mà cô cũng không có bất kỳ hứng thú gì thay thế bọn doanh thừa phong t r e o chọc con cự thú khổng lồ này gầm giống tiếng gầm phẫn nộ vẫn đuổi theo phía sau lưng họ trong lòng doanh thừa phong sớm đã chửi mười tám đời nhà con cự thú ở sau lưng kia con cự thú to lớn này vừa thấy ba người bọn họ liền bỏ qua cô gái tóc vàng dường như đã không thể nhúc nhích được mà đuổi theo họ thật là buồn cười tốc độ của hắn dần dần nhanh hơn mà trong lúc vô tình trong tay dùng sức đã ôm hai vị nữ tử vào lòng chỉ có điều vào lúc này toàn bộ tâm trí hắn đều tập trung lên người con cự thú đằng sau l ư n g kia hương thơm ở ngay dưới mùi hắn cũng không có thời gian chú ý đến cũng giống như hắn hắn không biết là hai người con gái trong vòng tay hắn cũng đang mặt đỏ thai hồng tim đập như sấm t uy rằng các nàng đều có vô thượng tuyệt kỹ nhưng trong tình huống hoa rơi vách đá như này lại còn được tận mắt thấy được uy danh hiển hách của doanh thừa phong thì biết là nếu so sánh với hắn thì còn kém xa cả doanh thừa phong cũng đã lựa chọn là bỏ chạy các nàng tất nhiên sẽ không biết tự lượng sức mình mà ở lại chờ chết nhưng cái động tác doanh thừa phong giơ tay kéo hai người họ thì quá là thân mật khiến trong lòng các nàng cảm thấy xấu hổ chỉ có điều sự xấu hổ này so với tức giận thì nhiều hơn rất nhiều trăng tiếng kiếm g i ế t một âm thanh va chạm giữa kim thiết vang lên hàn băng trường kiếm bay lên không trùng hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng về hướng kim cương đang đổi u theo phía sau doanh thửa phong tương đối hiểu biết đối với cái loại da dày thịt thô này cho nên mục tiêu của nhát kiếm này cực kỳ đặc á c hướng tới con mắt to của nó mà lao đi nhưng mà cái đầu cao ba trượng của nó trừng mắt lên nhìn rồi khẽ vung tay lên cánh tay của kim cương khá dài nhưng động tác của nó lại cực kỳ linh hoạt mau lẹ khiến người ta giận sôi gan cứ nhẹ nhàng vung lên như thế Tốc đạt Trước trường mắt trên thân trên trường một sắt bốn cực cục độ đã đến đại. đâm đã đập đánh ngã kiếm kiếm. kiếm hàn băng nó, nó lên ánh sáng trên thân kiếm. Bang! Sau khi nổ, hào quang trên hàn băng trường kiếm bắn ra phía, như một sắt bướng bỉnh bị đánh ngã bay ra ngoài. khi khi ra ra kịp hào phía, vào bị bay Sau doanh t h ừ a phong cảm thấy hốt hoảng từ sau khi thanh kiếm này đạt tới cảnh giới t ử kim uy lực đã tăng lên gấp bội ngay cả lúc đối mặt với hung cầm tử kim cảnh cũng vẫn thể hiện được bản lĩnh nhưng dưới bàn tay của kim cương nó giống như là một con ruồi đã bị đập bay đi khẽ h ừ nhẹ một tiếng lực lượng tinh thần trong đầu trào lên c u ộ n cuộn lại lần nữa lan tràn ra ngoài thanh trường kiếm mất đi ánh hảo quang ở giữa không trung mở rộng ra một chút lại một lần nữa phát ra ánh sáng rực rỡ lấy lại được sức mạnh để bay lên nhưng lần này hàn băng kiếm lại không dám bay về hướng kim cương nữa mà nó hóa thành một đạo cầu vồng bay tới bên cạnh doanh thừa phong bao bọc bọn họ ở bên trong ánh hảo quang của thanh kiếm tật theo sau tiếng hô nhẹ của doanh thừa phong đạo hồng quang này liền mang theo ba người họ nhằm hướng xa mà bay đi lần trước lúc gặp hai con cự thú doanh thừa phong dùng chính thủ đoạn này nháy mắt đã chạy thoát được hai con cự thú đó tuy rằng thực lực to lớn vô cùng nhưng so về tốc độ thì dường như còn kém một bậc nhưng lần này rõ ràng là có chút không giống ngay tại lúc thân hình doanh thừa phong hóa thành điện trong chớp mắt đã không thấy đ â u nữa c ò n kim cương kia lại gào rít lên một tiếng dùng sức ngồi sổm xuống, xuống các cơ bắp ở trên đùi phồng lên các sợi gân lớn dần căng như một sợi dây cung được kéo cẳng ngay sau đó thân thể nó t r ợ t bắn lên giống như mũi tên vừa rời cung lại giống một viên đạn bay ra khỏi nòng súng bắn thẳng tới hướng doanh thừa phong bỏ chạy hào quang vây lây thân thể doanh thừa phong hắn vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi nhưng trong lòng thì đột nhiên lo lắng loại cảm giác vô cùng nguy hiểm này giống như là bị một a i đó có sức mạnh vô cùng lớn chèn ép khiến trong lòng hắn phát lạnh ánh mắt lóe lên nhìn về phía sau hắn không khỏi hít phải một hơi khí lạnh còn kim cương kinh khủng kia không ngờ lại dùng một tốc độ cực nhanh còn nhanh hơn mũi kiếm hướng tới phía hắn lúc này hắn đã thi triển đoạn tầng điệp ra bí pháp ở mức cực hạ nhưng so với tốc độ tuyệt đối kia thì còn kém một bậc có thể nhận thấy sức mạnh của kim cương dữ dội vô cùng tận mắt nhìn thấy cái móng luốt khổng lồ t h u cạnh của kim cương chụp xuống đầu hàn băng trường kiếm hóa thành kiếm quang đột ngột di chuyển một cách linh hoạt giữa không trung móng luốt của kim cương khua ra nhưng chỉ bắt được một khoảng trống sức mạnh của nó tuy rằng vô cùng lớn nhưng đang ở giữa không trung lại không có cách nào giống như doanh thừa phong biến chuyển như ý chỉ còn cách trơ mắt nhìn con n g ồ i chạy trốn ngay trong tay mình nó hét lên một âm thanh phẫn nộ điên cuồng âm thanh long trời lở đất bao trùm cả toàn bộ âm thanh trên thế giới mà khi hai chân nó rơi xuống đất các cơ trên đùi lại căng ra rồi lại hướng tới doanh thừa phong điên cuồng đuổi theo đây là thứ quái quỷ gì vậy hứa phu nhân và trương n h o á n h tuy rằng tránh ở trong ngực của doanh thừa phong nhưng đôi mắt cũng không có nhắm lại lúc này sau khi nhìn thấy kim cương kia đáng sợ như vậy những tình tứ thân mật trong lòng ngay lập tức tiêu tan doanh thừa phong cười khổ nói đây có lẽ là linh tinh thú tử kim cảnh trong động thiên phúc địa chúng ta không thể dùng lực ngoại trừ linh tháp chân nhân và võ lão ở trong tử kim cảnh giới này có lẽ cũng chỉ có ác long đầu ảnh mới có đủ tư cách để đấu với kim cương một trận thả ta xuống đi trương oanh oanh nói ta có thiên cầm chi d ự cánh của thiên cầm có thể bay lượn trời cao nó không đuổi được ta đâu lúc này các nàng đã nhìn ra doanh thừa phong kém hơn một bậc so với tốc độ của con cự thu kia đó là do hắn phải mang theo hai người họ đoạn tầng điệp ra bí pháp tuy rằng rất mạnh nhưng mang theo vật nặng khi bay thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ nếu để cho hắn nhẹ nhàng hơn thì chưa chắc đã không thoát khỏi được con cự thu đó hứa phu nhân cắn răng nói đúng vậy nếu ba người chúng ta phân ba hướng chạy trốn nhất định sẽ chạy thoát được doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng tức giận nói sinh thì cùng sinh chết thì cùng chết các ngươi cứ ôm chặt vào trong lòng hắn biết rõ nếu là ba người thật sự tách ra hắn và trương oánh oánh có lẽ có thể thuận lợi chạy ra tìm đường sống nhưng hứa phu nhân cũng là giữ nhiều l à n h ít quan g minh c h i dực tuy rằng uy lực vô hạn nhưng lúc vận dụng thì cần một sức mạnh cực lớn cho dù là hứa phu nhân tiến tới hoàng kim cảnh thì cũng khó mà có thể vận dụng được chỉ cần kim cương lựa chọn đuổi theo nàng vậy thì sau khi tấn công không hiệu quá thì lại không còn sức để phản kháng nữa mà uy lực của quang minh c h i dực có thể giết con cự thú đó trong vòng một chiêu hay không ba người cũng không chắc chắn một chút nào chương sáu trăm mười bảy sơn hà đồ thất thủ giống kim cương giống lên giận dữ tiếng động vang vọng khắp trời đất bao phủ lấy toàn bộ rừng cây kiếm quang vờn quanh thân thể doanh thừa phong tốc độ của hắn đã đạt đến cực đại nhưng tốc độ của kim cương rõ ràng nhanh hơn hắn một bậc cái sức mạnh bật nhảy kia khiến người ta sợ hãi tiếng gầm đinh thai nhức góc kia còn ẩn chứa một sức mạnh sóng âm vô cùng lớn làm cho con người khó có thể chịu đ ự n g được cũng may ba người doanh thừa phong đều không phải hoàng kim cảnh tầm thường ý chí tinh thần của bọn họ to lớn vô cùng cho dù kim cương có giống lên một lần nữa to gấp đôi lần này cũng không thể làm cho bọn họ đánh mất ý chí chiến đấu vô số những toan tính trong lòng đang xoay vần tuy nói trên người doanh thừa phong còn có một ít dung dịch sinh mệnh có thể làm cho hắn kiên trì được một thời gian dài nhưng hắn vẫn quyết không rằng co với con quái vật này liếc nhìn hai vị mỹ nhân trong lòng mình Doanh thừa phong đột nhiên hạ thấp giọng rồi nói chờ một chút ta sẽ thả các cô ra sau đó sẽ giữ chân con quái vật này các cô hãy mau chóng rời khỏi đây ba ngày sau gặp nhau ở chỗ cũ ánh mắt của hứa phu nhân n í u lại không chút do dự mà nói không được n g ư ờ i đã nói sinh thì cùng sinh chết thì cùng chết Bờ môi anh đảo của trương n g oánh oánh khẽ mở nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì chỉ là trong lòng cô ấy đã hạ quyết tâm lúc nguy hiểm không thể bỏ bạn mà chạy bởi vì cô biết nếu lần này lưu luyến tính mạng mà bỏ chạy thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi tình bạn của hứa phu nhân và doanh thừa phong hứa phu nhân chính là dòng huyết mạch chính của linh tháp chân nhân mà doanh thừa phong lại là người có tiền đồ nhất trong giới trẻ lúc bấy giờ cô thì trả dại mà kết thù kết toán với hai người này Giống.、Kim、cương phát thêm nhiều tiếng giống nữa. Rõ ràng là nó càng ngày ngày tức giận, sự tức giận của nó gia tăng, kèm theo việc tốc độ của nó cũng càng ngày càng Kim nhiều việc tốc nữa, nó nó nó nhanh. kèm thêm tức tức của của phát theo rõ là sự độ thân hình cứng rắn lượn một trùng, trước mắt đuốt tỏ ra, cái móng đuốt như cái quạt hình không lách Nhưng như hương nhanh như điện ra phía cứng rắn lượn vòng Cương. ngay này, Cương vương vươn móng lẫn ấn móng điện lúc cái cái giữa ra, trụp lại Kim mà, Kim qua bùa ra sau Sau nhiều lần chạy trốn nó cũng hiểu được phần nào đối với đường bay của kiếm quang t r ư ờ n g này càng vận sức để chờ ra tay đột nhiên ra tay móng ruốt khổng lồ kia lần đầu tiên chặn lại ngay trước mặt kiếm quang doanh thửa phong hai mắt ngưng tụ hứa phu nhân và trương oánh oánh không tự chủ được mà hét lên sợ hãi kiếm quang bay lượn bao bọc ba người họ đ ố n g nhiên chìm xuống dưới ngay sau đó vào cái lúc nguy cấp dựa vào tốc độ nhanh hơn một bậc khó khăn lắm mới tránh được trường lực của kim cương cái con quái vật đầu to này rất thông minh từ lúc nó bí mật theo sau cho đến lúc đột nhiên ra tay đều tràn đầy trí tuệ nhưng cho dù nó có thông minh gấp một trăm lần nữa cũng nhất định không thể nghĩ ra trên đời này còn tồn tại trí linh lịch thiên này chính tại thời điểm nó ra tay trí linh đã phân tích được tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra hơn nữa chỉ trong vòng một phần nghìn giây đã tiến hành suy diễn và chuyển đường bay của kiếm quang doanh thừa phong có thể dễ dàng tránh khỏi sự ngăn cản của kim cương nhưng không chỉ dựa vào vận may mà đằng sau doanh thừa phong còn có một sức mạnh cực lớn làm hậu thuẫn con cự thú này càng ngày càng thông minh các nàng nghe lời ta nói chạy trốn về phía trước dương thừa phong vẻ mặt nghiêm nghị lớn tiếng quát thực lực của ta mạnh hơn các nàng nghĩ rất nhiều các nàng đừng làm vướng chân ta hứa phu nhân và trương oánh oánh hơi giật mình cả hai đồng thời trầm hẳn lại nếu như là người khác quát tháo như vậy thì bọn họ sẽ làm người đó biết thế nào là bốn chữ anh hùng n ữ kiệt nhưng doanh thừa phong nói như vậy lại khiến họ không thể phản b á t được giống những tiếng gầm lớn ở sau lưng không ngừng vang lên kim cương vương cảm thấy vô cùng tức giận đối với việc mình tấn công không thành tiếng giống của nó lại càng thêm mãnh liệt hai mắt doanh thừa phong đột nhiên bừng sáng kiếm quang quanh thân thể hắn đột nhiên phát ra ánh sáng dữ dội ngay sau đó tốc độ của hắn tăng lên mấy lần như điện s ẹ t lao về phía trước trên mặt kim cương vương lộ ra một tia t r â m biếm nó cảm thấy phiền lòng vì mấy con côn trùng nhỏ cứ bay qua bay lại trong cái phạm vi nhỏ này khiến nó không thể nào nắm được hành tung nhưng cái việc liên tục truy đuổi này lại là thứ nó thích nhất tuy nhiên trong lúc thân thể nó bắt đầu không xuống và vận khí lên hai bàn chân đột nhiên lại dừng lại bởi vì nó nhìn thấy hai đạo ánh sáng kia đột nhiên chia làm hai phần kiếm quang đột nhiên chuyển hướng phản chiều hướng tới đầu nó mà lao tới một chùm ánh sáng màu lửa khác lại nhằm phía xa mà bay đi trong mắt kim cương vương hơi híp lại nó lập tức biết rằng ba con người nhỏ bé kia phân làm hai đôi khoe miệng hơi nhét lên lộ ra một điệu cười đặc gác muốn tìm đường sống từ trong tay nó thì thật là ảo tưởng dưới chân nó dồn nhiều lực hơn những sợi gân xanh đột nhiên căng phồng như muốn nổ tung cái thân hình to lớn của nó sẽ phóng lên trời ngay bây giờ nó đã quyết định đầu tiên sẽ tiêu diệt k i a sáng màu lửa kia bóp chết đám người sâu bỏ ở bên trong sau đó mới quay lại đối phó với cái con người phiền phức kia nhưng mà lúc hai chân nó sắp rời khỏi mặt đất một cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung được giấy lên trong lòng giống như là đột nhiên lao vào một căn phòng băng khiến nó cảm nhận được hơi lạnh t ấ u xương kim cương vương dù sao cũng đứng nhất nhì trong động thiên phúc địa phản ứng của nó nhanh đến cực điểm hai chân sau cắm thật sâu xuống đất mấy ngón chân giống như móc câu hung hăng cắm chặt vào lòng đất thân hình đang chuẩn bị lao lên thì lại trùng xuống n ấ p thật sâu ở dưới mặt đất doanh thừa phong hai mắt sáng lên nhưng trong lòng thì hoảng sợ phản ứng của con cự thú này quá nhanh vừa xa sự tưởng tượng của hắn lúc này trước ngực hắn đã triển khai sơn hà đồ một cái động nhỏ bằng nắm đấm con nít đang từ từ tách ánh sáng lộ ra chỉ cần kim cương vừa x u n g lên là hắn có thể mượn nước đẩy thuyền cộng với lực tấn công mãnh liệt là có thể hút nó vào trong sơn hà đồ một khi đã bị hút vào trong đó kim cương vương cho dù có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng đừng mơ đến việc thoát khỏi tay hắn nhưng ngay lúc sắp nhảy kim cương vương đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm hơn nữa trong nháy mắt đã kịp thời xoay chuyển động tác năng lực đẳng cấp thế này trong những sinh vật cực mạnh mà hắn ta từng gặp tuyệt đối là số một cho dù là ác long đầu ảnh ở phương diện này cũng còn kém xa tuy nhiên doanh thừa phong vẫn không cam chịu hắn k h ẽ quát một tiếng thu trong sơn hà đồ tại cái động nhỏ kia lập tức xuất hiện một lực hút vô cùng mạnh mẽ và ngay sau đó bao phủ lấy người kim cương vương lúc mà doanh thừa phong hứa phu nhân và trương oánh oánh ở cùng một chỗ hắn ta sẽ không dễ dàng gì mà để lộ ra con át chủ bài sơn hà đồ sau khi hai người họ rời đi doanh t h ừ a phong lại không cần lo sợ nữa gặp phải con quái vật hung hăng như kim cương vương hắn đương nhiên phải sử dụng hết khả năng rồi cố gắng nhất kích tất sát nếu như lúc này mà còn giữ lại chiêu gì thì chính là tự tìm đường chết sơn hà đồ không hổ là vật trí bảo lúc mà lực hút của nó bùng phát toàn bộ không gian dường như cũng bắt đầu chuyển động đặc biệt là quanh người kim cương vương vô số cỏ cây bay lên trời càng bay lên thì càng biến nhỏ lại cuối cùng thì thành một vật nhỏ xíu bị lỗ bằng nắm đấm trẻ c o n kia hút vào trong chỉ trong khoảng thời gian ngắn chỗ này đã trở thành cắt bay đá chạy một lượng lớn núi đá cây cối không ngừng bị sơn đồ h à hút vào bụi mù tràn ngập che lại hết thể mọi vật nhưng ở trong này vẫn có một con quái vật đứng sừng sừng bất động cái lực hút cực lớn kia đã hút hết mọi vật xung quanh nó nhưng thân thể nó thì giống như một ngọn núi lớn từ đầu đến cuối vẫn vững như bàn thạch đến một quặng lông cũng không di chuyển sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi trong lòng hắn dấy lên một k i a khí lạnh khi hắn sử dụng sơn hà đồ lúc nào cũng thuận lợi cho dù là người bảo hộ của vô biên huyễn cảnh thì cũng phải chịu thua cái vật này và cuối cùng thì cũng biến mất cho nên hắn trước giờ không thể ngờ tới lại có một sinh vật có thể chống lại lực hút mãnh liệt của sơn hà đồ giống kim cương vương đột nhiên mở rộng hai cánh tay hơi thở mạnh mẽ bình thường không thể hình dung ra được bắt đầu tràn ra từ thân thể nó hơi thở to lớn mà nồng nặc này kèm với tiếng gầm giống của kim cương vương tạo ra một làn sóng sung kích khó có thể tưởng tượng được hướng tới sơn hà đồ trong tay doanh thửa phong lao tới doanh thửa phong mặt trầm như nước hắn cũng quát lên một tiếng lớn đem toàn bộ chân khí chuyển vào trong sơn hà đồ lực hút mãnh liệt kia dường như lại mạnh thêm một bậc vê anh tiếng nổ long trời lở đất trước mặt sơn hà đồ đột ngột vang lên một luồng sức mạnh cực lớn nào hạt tuôn ra doanh thừa phong bị kiếm quang vờn quanh người giống như là một con rìu sắp đứt dây chỉ trực bay đi mất sau đó thân thể hắn bị va thật mạnh vào thân một cây đại thụ cành lá bay tứ tung phát ra những tiếng xào sạc giống như là cây đại thụ đó đang phản đối vậy kiếm quang dưới sức ép của lực đánh kia thì ánh sáng cũng dần dần biến mất nhưng khả năng phòng hộ cực mạnh kia lại làm cho hắn không bị thương chút nào liếc mắt một cái nhìn sơn hà đồ trong tay sắc mặt doanh thừa phong mơ hồ có một chút trắng bệnh sơn hà đồ không hổ là thiên hạ trí bảo dưới sự bùng nổ năng lượng lớn đến như vậy cũng không ảnh hưởng gì đến nó nhưng khiến doanh thừa phong đau lòng chính là chỗ có cái lỗ bằng nắm đấm đưa trẻ sau khi vụ nổ diễn ra đột nhiên biến mất khu vực đó lại một lần nữa bị bao phủ bởi một tầng mây dày hơn nữa tầng mây này quay c u ồ n g không ngừng vẫn c u ồ n c u ồ n sôi trào linh khí mạnh nhất trong tay hắn lúc đối mặt với con cự thú kinh khủng này lại không phát huy được uy lực mà hắn tâm đắc nhất ngược lại dưới sức mạnh bùng nổ của cự thú tạm thời mất đi khả năng phụ trợ của mình ngầng đầu nhìn lên chỗ con cự thú đứng lúc n a y đã trở thành một mớ hỗn độ rồi bùi đ ấ t che phủ kín bầu trời giống như là trên trời tạo thành một đám mây khói không làm thế nào nhìn được ánh sáng mặt t r ờ i nữa doanh thừa phong cảnh giác nhìn xung quanh toàn bộ tinh thần phóng ra ngoài cảm nhận mọi vật xung quanh người tuy rằng đã không thấy con cự thú đâu nữa nhưng cũng không có nghĩa là nó đã chết đứng lên ánh mắt doanh thừa phong ngưng tụ lại tập trung nhìn về một hướng ở chỗ đó một con quái vật cao ba trượng đang từ từ đứng lên nó đứng lên kém theo vô số bụi đất bay lên cái thân hình thoát thần thoát hiện kia mang đến một sức ép to lớn khó lòng tưởng tượng được chương 618, quân bài chưa lật kim cương doanh thừa phong nói từng chữ một từ trên người hắn dâng lên một ý chí chiến đấu vô cùng mãnh liệt không gì so sánh nổi k h ẽ vung cánh tay lên bụi khói tràn ngập trong không trung lập tức rơi hết xuống đất giống như là ở dưới mặt đất có một sức mạnh nào đó hút lấy khiến toàn bộ những vật nhỏ bị hút xuống mặt đất kim cương vương lạnh lùng nhìn doanh thừa phong hai cặp mặt to lớn của nó chấp chấp làm ánh lên ánh hào quang khiến lòng người kinh hãi tuy nhiên so với sự cuồng bạo lúc trước sự yên tĩnh lúc này của kim cương vương khiến người ta càng sợ hơn con người kia ngươi rất lợi hại là một trong số những người mạnh nhất mà ta từng gặp doanh thửa phong hơi giật mình truy đuổi con quái vật này lâu như vậy đây là lần đầu tiên nghe nó mở miệng nói chuyện thật ra bất cứ sinh vật nào đạt đến t ử kim cảnh cho dù là linh thú bình thường cũng sẽ khai thông trí tuệ con ó được năng lực năng g i a tiếp với c o người. Con quái vật tử kim cảnh linh tinh thú vương này có thể nói chuyện thì cũng không có gì lạ nhưng liên tưởng đến biểu hiện cuồng bạo không thể tin được lúc trước của nó khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc ý thức vừa thay đổi hàn băng trường kiếm lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng mãnh liệt ánh sáng đó bao phủ lấy doanh t h ử a phong vào bên trong chỉ cần con kim cương này có bất kỳ động tinh nào nó có thể ngay lập tức giúp doanh t h ử a phong trốn thoát ta với ngươi không t h ủ không đoán hãy để ta rời khỏi đây ngươi thấy sao doanh thừa phong chỉ hoan nói lúc đầu hắn nghĩ dựa vào sơn hà đồ trong tay có thể dễ dàng bắt sống được nó nhưng sự thật luôn tàn khốc nó giống với ác long đầu ảnh đến từng hơi thở kháng trụ sự nghịch thiên của sơn hà đồ một cách cứng rắn khiến cho doanh thừa phong không còn một chút hy vọng giành chiến thắng ha ha kim cương vương cười một tiếng dài nói con người kia ngươi vào trong này với mục đích gì doanh thừa phong do dự một chút thành thực mà nói thu hoạch linh hạch linh hạch từ đâu mà có từ trên người của linh tinh thú kim cương vương nắm chặt hai tay cười h i ế p mắt nói nếu như ngươi muốn giết linh tinh thú vậy thì ta đành giết ngươi trước vậy trên mặt nó mặc dù là cười rất nhẹ nhàng nhưng nhìn kỹ lại thì dữ tợn vô cùng ngay sau đó hai nắm đấm đem lại bao nhiêu phiền phức cho doanh thừa phong lại một lần nữa nện xuống có thể là do cô đơn cũng có thể là do đối đầu với một tiểu tử mới đạt đến hoàng kim cảnh nhưng lại có được năng lực mạnh mẽ cho nên kim cương vương phá lệ nói hai câu tuy nhiên sau khi nói hai câu này nó ngay lập tức trở mặt vô tình sát khí trên người nhiều hơn so với lúc mới gặp còn mạnh hơn ba phần h ứ doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng thân hình nhoáng lên một cái hồng quang bao quanh người hắn lại lần nữa bay lên giữa không trung đoạn tầng điệp gia bí pháp uy lực vô song lại cộng thêm t ử kim cảnh của hàn băng trường kiếm tính đến nay hắn đã có thể sử dụng tầng thứ bảy của điệp gia bí pháp rồi dưới sức mạnh bá đạo của điệp gia tốc độ của kiếm quang nhanh đến mức không gì so sánh được mặc dù tốc độ này vẫn chưa thể hóa giải được toàn bộ sức mạnh bộc phát của kim cương nhưng tránh được công kích của nó thì khá dễ dàng hào quang giữa không trung không ngừng loại sáng mặc cho kim cương vùng hai nằm đấm như thế nào cũng không có cách nào động đến được đây trong mắt nó sự tồn tại của tên tiểu tử kia giống như là rồi bỏ vậy trí linh chuyển động ở tốc độ cao nhất cử nhất động của kim cương đều nằm trong tầm kiểm soát của nó nếu từ xa nhìn lại kiếm quang này đã vô số lần lâm vào nguy hiểm nhưng trên thực tế doanh thừa phong lần nào cũng hóa nguy thành an vĩnh viễn không để cho nắm đấm kinh khủng kia đánh chúng mình ha ha cũng chỉ thế mà thôi doanh thửa phong không che giấu chút nào cười lên một t r a n g dài trong tiếng cười đó chứa đựng mùi vị của châm biếm thật ra khả năng tính toán của trí linh tuy rằng thiên hạ vô địch hắn ở trong này cũng không sợ nguy hiểm gì nhưng tiếng vù vù của nắm đấm vẫn hương đến cạnh hắn cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cho nên hắn cố ý làm như vậy chính là muốn chọc giận con cự thu kia muốn nhìn xem nếu nó tức giận sẽ làm ra cái gì đó có lợi cho hắn nhưng khiến hắn cảm thấy thất vọng chính là con cự thú này lúc ban đầu mặc dù biểu hiện hung tàn thô bạo nhưng một khi xác định được đối thủ hùng mạnh thì trong lúc chiến đấu nó lại rất bình tĩnh nên là nó cũng không bị lời khiêu khích của hắn làm cho thay đổi trí tuệ của nó đã vượt xa khỏi cực hạn của quái thú tử kim cảnh doanh t h ừ a phong hít một hơi thật sâu một bên tránh né một bên rút ra hát t r ư ơ n g kỳ ở trong tay hắn có hai đại sắc khí sơn hà đồ c h ẳ n g qua chỉ là một trong số đó còn một thứ khác chính là hát chương kỳ ở bên trong này có thể cất giấu hàng ngàn hoàng kim cảnh quỷ binh hoàng kim cảnh quỷ binh chỉ cần đạt đến số lượng một trăm l à có thể giết chết tử kim cảnh rồi như vậy hàng ngàn hoàng kim cảnh thì sẽ có uy lực to lớn đến n h ư ờ n g nào đại kỳ tung bay trong cái cờ đó xuất hiện một đạo tử khí màu đen những tử khí này bay lượn một vòng trong không trung lập tức biến thành những quỷ binh với bộ dạng không giống nhau số lượng quỷ binh này cực kỳ lớn có khoảng hơn chín trăm con mà trên người chúng lại lộ ra hơi thở hùng mạnh của hoàng kim cảnh lúc mà hơn chín trăm h o à n g kim cảnh quỷ binh tập hợp lại hơi thở của chúng cực kỳ khủng khiếp trong nháy mắt đã k h ô n g chế được kim cương vương cái mắt to như chuông đồng của kim cương vương nháy vài cái rất hiển nhiên là ngay đến cả nó cũng không nghĩ đến trong cái lá cờ nhỏ kia của doanh thừa phong lại ẩn chứa nhiều sát khí như vậy Giết! Doanh thừa phong quát lên một tiếng Thừa quát một Doanh lên lớn. hơn chín trăm hoàng kim cảnh quỷ binh kia xông lên giống như là nuốt phải xuân dự vậy chúng mở to cái miệng máu vương nanh đuốt sắt nhọn lao thẳng tới kim cương vương không chút lưu tình kim cương vương thân thể to lớn số lượng quỷ binh nó đối mặt mỗi khắc đều nhiều hơn so với nhiều người lúc bình thường dù rằng hai trưởng lớn của nó đang v ầ n vũ như cối say gió phàm là quỷ binh đụng phải song trưởng này đều giống như những con rồi bị đánh văng ra ngoài nhưng số lượng quỷ binh quá là nhiều chúng nó rốt cuộc cũng nhào lên được người của kim cương vương dùng đến những móng vuốt sắc nhọn của chúng hung hăng bám vào người của kim cương vương gờ giờ à o kim cương vương phát ra tiếng gầm gư thống khổ trên người nó xuất hiện vô số các đống trắng hơn nữa lại còn có một vài sợi lông rơi xuống con cự thú này gọi là kim cương là do thân thể nó cứng như kim cương doanh thừa phong sử dụng hàn băng trường kiếm khống chế đoạn tầng điệp ra bí pháp cũng chưa từng để lại một vết thương nào dưới song trường của nó mà chỉ có một số hoàng kim cảnh quỷ binh này tất nhiên là cũng không thể đem đến vết thương trí mạng nào tuy nhiên doanh t h ừ a phong cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm dồn toàn lực hoàng kim cảnh quỷ binh lại thì vẫn có thể để lại một dấu ấn nào đó trên người kim cương vương chỉ cần có thể làm nó bị thương cho dù là chỉ một chút thôi nhưng theo câu kiến tha lâu đầy tổ thì có thể tiêu diệt được con cự thú này thế mà ý nghĩ vừa nổi lên mặt liền biến sắc kim cương vương gầm lên giận dữ tiếng gầm của nó làm khắp mọi nơi tràn ngập sự phẫn nộ mà theo sau âm thanh vang vọng thiên địa đó bùn dưới chân nó bắt đầu tràn lên trên doanh t h ừ a phong rõ ràng cảm nhận được đây chính là sức mạnh đến từ lòng đất dường như chỉ cần chỗ mà kim cương dẫm lên thì có thể có được sức mạnh và sinh mệnh vô biên hơn nữa đây mới chỉ là sự khởi đầu v ù v ù v ù những âm thanh quỷ dị từ dưới chân văng lên lúc mà thân hình doanh t h ừ a phong lay động thì đã bị đẩy lùi đến mấy trượng hắn không muốn bị con quái vật này đánh trúng tuy nhiên sức mạnh mà kim cương vương phóng ra vẫn chưa dừng lại cái âm thanh v ù v ù từ dưới đất đã truyền tới vô số bùn đất và sỏi đá trào lên theo thân hình kim cương vương những thứ đó nhanh chóng biến thành một t ấ m áo giáp bằng đá như một sinh vật sống bao bọc lấy người của kim cương vương doanh t h ừ a phong nhìn mà trợn mắt l i ễ u lưỡi lưới, ngạc nhiên đây không ngờ lại là một l i n h tinh thú có thể tự luyện chế áo giáp tuy rằng hiện giờ lớp đất đá trên người kim cương vương vô cùng đơn sơ nhưng lại là linh giáp chân chính nhưng đẳng cấp năng lực như thế này lại là độc nhất vô nhị t ù n g t ù n g tùng đòn công kích của đám quỷ binh vẫn tiếp tục rơi xuống người kim cương vương nhưng khác với lúc nãy là lần này thân thể kim cương vương lại không xuất hiện bất kỳ vết thương nào sức mạnh to lớn của hoàng kim cảnh quỷ b ì n h không ngờ cũng không thể xuyên qua được lớp đất đá dính trên người kim cương vương bị đẩy hoàn toàn xuống dưới ha ha ha kim cương vương hưng phấn gào thét nó vươn một bàn tay ra nhẹ nhành vung lên giống như là đuổi rồi vậy khiến những con quỷ binh trước mặt bị đánh bay ra ngoài con quỷ binh này bị một sức mạnh không tưởng đánh tới cả người đều bay ra ngoài hơn nữa còn suýt mất đi căn nguyên kim cương vương phát ra một tiếng cười dài mỗi lần đánh ra nó đều cười to một tiếng đám quỷ binh ngã dưới quyền c ư ớ c của nó càng ngày càng nhiều hơn nữa thương thế cũng càng ngày càng nặng đứng lên kim cương vương đại phát thần uy hai tay bắt chặt lấy một con hoàng kim cảnh quỷ binh nó dùng sức xé lập tức x é rách con quỷ binh đó đồng thời nó mở cái miệng khổng lồ ra cái miệng đó đột nhiên phát ra lực hút vô tận hút lấy t ử khí màu đen trong cơ thể con quỷ binh này vào trong con quỷ binh đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó thân thể nó cũng rung lên rồi cứ thế biến mất mà gần như cùng lúc những điểm sáng đại diện cho quỷ binh trong đầu doanh thừa phong cũng giảm đi một cái cái con vật đáng sợ này không ngờ có được khả năng giết người ghê gớm như vậy trong lòng hắn nháy mắt đã hiện lên vô số suy nghĩ cuối cùng thì tinh thần cũng căng thẳng phất đại kỳ lên quát lớn trở về ngay lập tức những con quỷ binh vây quanh người kim cương vương bắt đầu bỏ chạy mà không thèm quay đầu lại đại kỳ của doanh thừa phong tung bay đã thu hết bọn chúng vào bên trong nhìn kỹ lại thân hình của kim cương vương trong lòng hắn lập tức dâng lên một tia chua sót hoàng kim cảnh quỷ binh do chính mình phái ra lại không thể làm rách nổi tấm da trên người nó thực lực của hoàng kim cảnh quỷ binh vô cùng to lớn nhưng trước mặt của kim cương vương thì lại biến thành trò cười ngay cả cái áo giáp của đối phương cũng không phá được dù số lượng có nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì con kim cương đáng sợ này đã không còn có thể dựa vào số lượng to lớn mà giành chiến thắng nữa rồi kim cương cười một tiếng dài tiếng cười đó ẩm ẩm vang lên nó bước những bước rộng hướng tới doanh thừa phong mà đi tới mặt doanh thừa phong trầm xuống như nước hắn hừ lạnh một tiếng nhẹ nhàng phất hắc trướng kỳ thế là từ nơi đó dâng lên hai luồng tử khí màu đen vô cùng mạnh mẽ song đầu hắc đao sánh vai nhau xuất hiện phía sau hắn nhẹ nhàng vung tay lên h ắ n băng trường kiếm hóa thành kiếm quang như trước vờn quanh hắn và trong tay hắn xuất hiện thêm một cây trường thương màu máu đỏ doanh thừa phong nhìn nó không một chút sợ hãi có người nói chỉ cần năm vị tử kim cảnh hợp lực thì có thể chiến thắng cấp bậc cường nhân như ngươi hôm nay hãy để ta thử xem sao chương sáu trăm mười chín ảo cảnh doanh thừa phong trước khi lên võ sư đã từng ở trong tháp truyền thừa tiếp nhận một bí kíp truyền thừa thần bí khiến người khác hâm mộ khi đó hôn phách của tháp truyền thừa từng nói qua một câu nếu muốn đối phó ác long đầu ảnh thì nhất định phải có năm vị tử kim cảnh cường nhân liên thủ ác long đầu ảnh chính là một trong những tử kim cảnh đỉnh cao còn tồn tại trừ phi là đẳng cấp siêu cấp cường nhân như linh tháp chân nhân hoặc là võ lao những tử kim cảnh còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ mà con cự thú hùng mạnh ở trước mắt cũng không kém ác long đầu ảnh làm ấy như vậy muốn đánh thắng nó thì cũng cần có năm vị tử kim cảnh cường nhân liên thủ ha ha kim cương vương n ế t mép cười tiếng cười đó tràn đầy sự khinh thường nó lại vung trừng lên một lần nữa vỗ xuống phía doanh thừa phong tuy nhiên doanh thừa phong lại phát hiện kịp thời ánh mắt của kim cương vương trùng xuống rất nhiều đối với song đầu hát đào lại còn bá vương thương trong tay hán nó rõ ràng là có chút kiên g rẻ nhưng cũng chỉ là có chút kiên kỵ thôi lúc đối mặt với hai đại tử kim cảnh quỷ binh hai thanh tử kim cảnh linh khí nó vẫn xuất thủ không chút do dự nào song đầu chu lên một tiếng thân thể to lớn phi lên đón đỡ hai cái đầu to lớn đó lắc lư một hơi thở đen xỉ như mực phun ra ngoài trong hơi thở này ẩn chứa một sức mạnh ăn mòn cực lớn cho dù là tử kim cảnh cường nhân cũng không thoát được sự ăn mòn này nhưng lúc hơi thở đó chạm đến người kim cương vương thì lại hoàn toàn không có tác dụng gì b ù n đất đá trên người nó cứng rắn vô cùng giống như là một bức tường thành mạnh nhất thế giới vậy mặc cho hắc khí bay lượn thế nào thì cũng không tổn hại gì được đến nó đinh một thanh dao găm màu đen đột nhiên xuất hiện giữa không chúng nhưng mà cái thánh khí chăm phát chăm chúng chuyên đánh lén này lúc này lại mất đi tác dụng mũi dao sắc bén này cũng không thể phá vỡ được cái áo giáp bằng đá kia tuy nhiên công kích của song đầu không phải chỉ đơn giản như thế chiêu mạnh nhất của nó không phải là hơi thở cũng không phải cái dao găm đánh l é n kia mà chính là thân thể dũng mãnh không lý giải được lúc này hai cái cái đầu của nó đều há to cái miệng như cái chậu máu da hung hăng cắn vào trường của kim cương vương đánh tới nó vậy mà có thể dùng sức của bản thân để đấu sức với con quái vật khủng khiếp này đồng thời thân ảnh loại lên hát đao đã hóa thành một làn khói mỏng trong nháy mắt đã chém lên người kim cương vương c h ă m nhát không còn nghi ngờ gì nữa sức mạnh to lớn của tử kim cảnh vào lúc này đã lộ ra mỗi đao chém xuống những hòn đá kiên cố không thể phá vỡ trên thân thể kim cương vương đã bị vỡ ra một chút sau một trăm nhát đao ở vai phải của kim cương vương xuất hiện một lỗ thủng khiến người ta kinh ngạc kim cương vương hai mắt n h u lại nó đột nhiên hét một tiếng lớn theo sau đó một thiết quyền vô song đột nhiên đánh ra quyền này đánh ra nhanh như điện mà lại ra tay bất ngờ binh vương hắc đao không kịp rút tay lại bị một quyền này đánh trúng lưng lập tức ngã bay ra ngoài ngay tức khắc kim cương vương lại xuất ra một q u y ề n nữa đánh thật mạnh vào cái đầu phía trên của sông đầu q u y ề n này đánh ra hung hãn vô cùng sông đầu tuy là mặc áo giáp nhưng vẫn như t r ư ớ c không thể chịu được đòn tấn công sấm x é t này một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên sau đó nó không tự chủ được vương lòng miệng ra bay thẳng ra ngoài giao đấu một khoảng thời gian ngắn hai tử kim cảnh quỷ binh đã phải chịu công kích nặng nề khó mà tưởng tượng được nhưng thành tích của nó cũng không tồi kim cương vương đối mặt với gần nghìn hoàng kim cảnh quỷ binh không bị tổn hại đến một c o n tóc cuối cùng cũng bị thương rồi chuèn y cua tui đốt trái tim đen đ ũ ám nét chỉ một quyền của nó giáp đá trên đầu đã bị vỡ nát giáp đá phía bên vai phải càng thấy rõ được lỗ thủng bên trong còn có dấu hiệu chảy máu cho dù là cái thân thể vô địch này cũng không thể tùy ý chém giết một tử kim cảnh cường nhân giống xa xa s o n g đầu và hắc đao gần như đồng thời gào lên chúng bay ngược lại trong không trung lại một lần nữa vòng trở lại bị kim cương vương đánh một quyền cực mạnh nếu đổi lại là cường nhân bình thường thì sớm đã chết mà không thể chết thêm được rồi nhưng hai vị này lại là năng lượng thể quỵ binh chỉ cần năng lượng trong cơ thể chúng không bị hao tổn chỉ cần căn nguyên năng lượng của chúng không bị thiếu hụt thì chúng có thể hồi phục lại như lúc ban đầu hai binh vương lại xông lên lần nữa bởi vì có được thân thể gần như bất tử cho nên mỗi lần xuất thủ bọn chúng đều ở tư thế lưỡng bại cầu thương không màng đến bản thân đồng thời đem đến cho đối phương tổn thương lớn nhất kim cương vương tức giận hừ một tiếng thân thể của nó đột nhiên bắn lên hai chân liên tiếp đá trong không t r ú n g khiến hai binh vương bị đá ra ngoài nhưng mà nó bước nhanh hơn chạy tới hướng doanh thừa phong muốn đánh thắng hai quỷ binh này rất dễ dàng nhưng muốn tiêu diệt chúng thì không phải chuyện đơn giản cho dù là kim cương vương đối mặt với sự q u á i dày của chúng cũng đau đầu không ít tuy nhiên muốn giải quyết chuyện này thì có một con đường tắt đó chính là tiêu diệt doanh thừa phong người điều khiển chúng như thế bản thân chúng sẽ được tự do ít ra chúng sẽ không làm phiền bản thân gắt gao như vừa rồi khoe miệng doanh thừa phong nở một nụ cười lạnh hắn đã sớm có sự chuẩn bị rồi ánh mắt lóe lên một sức mạnh to lớn lập tức tràn vào trong món đồ trang sức dưới sự khống chế của trí linh đồ trang sức đó nhận được sức mạnh thần bí lập tức phóng ra ngoài lúc kim cương vương đang chạy đột nhiên cảm thấy bất an nó quyết định dừng lại sau đó nó nhìn thấy vô số những cây gỗ khổng lồ từ mặt đất lao ra những cây gỗ này đang điên cuồng phát triển với một tốc độ khó mà hình dung được chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn những cây gỗ này đã cao đến hơn một mươi triệu độ cao như này quả thực là không thể ngờ tới cho dù là dáng dấp của nó như thế này cũng phải ngửa cổ nhìn lên mới có thể thấy được một tia nắng xuyên qua khe hở của những cái lá cây trên mặt kim cương vương nổi lên một tia kinh ngạc nó giơ q u y ề n lên đấm thật mạnh vào bên cạnh một cái cây cổ thụ cây đại thụ này phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ sau đó thân của nó bắt đầu bị gãy ngã đổ về phía sau tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu chính vào lúc thân cây bắt đầu gãy nửa thân dưới của nó lại một lần nữa trồi lên trong khoảng thời gian cực ngắn nó lại khôi phục về độ cao ban đầu nhìn lên cây đại thụ cao hơn mười trượng này khiến từ đáy l ò n g con người ta dấy lên một loại cảm giác tuyệt vọng nhưng vẻ mặt của kim cương vương cực kỳ bình tĩnh không có một chút kinh ngạc nào chậm dai nói huyễn cảnh người đi qua vô biên huyễn cảnh rồi ư doanh thừa phong l á n h đạo nói đúng vậy nếu các hạ muốn giết ta thì hãy p h á trận mà ra đi kim cương vương n ế t miệng cười gần nói nếu như là tự mình k h ô n g chế vô biên huyễn cảnh ta đương nhiên sẽ chịu thua nhưng tiếc là cái huyễn cảnh không có thành tựu này thì làm sao có thể vây hãm được ta vừa rút lời thân hình của nó lay động bước đi như bay giữa những cây đại thụ sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến bởi vì hắn phát hiện đường đi của kim cương là hướng thẳng về phía trước cho dù là đi qua một hay nhiều cây đại thụ thì phương hướng vẫn không đổi lúc mà trí linh phát ra sức mạnh huyễn cảnh sớm đã trải qua một công thức tính toán tinh vi những cây này không phải là tùy ý sinh trường mà dựa theo một mê cung bố trí phức tạp tạo thành tuy rằng tất cả chỉ là giả nhưng đối với người bị nhốt bên trong mà nói thì lại là một cách sắp xếp chết người bởi vì họ sẽ chạy tới chạy lui trong cái huyễn cảnh đấy mà không thể nào tìm được lối ra họ sẽ bị đói hoặc mệnh mà chết nhưng mà tất cả những thủ đoạn đối phó với kim cương vương lúc này thì lại không có hiệu quả tuy nói kim cương vương cũng bị vây trong trận thế nhưng nếu cứ đi theo một đường thẳng chỉ cần không thay đổi thì nhất định có thể bình an đi ra ngoài doanh t h ừ a phong k h é c quát một tiếng thân hình như một viên đạn bay ra trong tay hắn bá vương thương hồng quang lóe ra hắn cũng không thể trơ mắt nhìn kim cương bình an thoát thân hắn sau khi dồn toàn bộ sức mạnh đem chân khí dung nhập vào bá vương thương thì liền đâm ra một kích đinh lúc mà kim cương vương chật vật chạy trốn sự truy đuổi của cây thương nó như là biết trước mọi thứ vươn bàn tay to lớn ấn ra hung hăng đập lên đầu cây thương thân thể doanh thừa phong khẽ run lên như bị điện giật ngã về phía sau bàn tay kim cương cũng không dễ chịu chút nào máu tươi khẽ chảy ra mà máu chảy mỗi ngày một nhiều dường như không thể ngăn được ngao kim cương vương không kìm được tức giận giống to nó thế mà lại bị một con hoàng kim cảnh sâu bọ làm bị thương mặc dù trong tay con sâu bọ đấy đang cầm một linh khí tử kim cảnh nhưng trong lòng nó vẫn giận dữ vô cùng xoay nửa người lại nó lại đánh ra một quyền lần này nó lại chủ động công kích tuy nhiên doanh thừa phong không ứng chiến mà lại nhẹ nhàng dựa vào cây đại thụ phía sau lập tức thân cây đại thụ nước ra nuốt doanh thừa phong và bá vương thương vào bên bên trong quyền kia của kim cương vương ngoại trừ đánh gậy thân cây ra cũng không còn tác dụng gì khác doanh thừa phong hai tay nắm chặt thương mơ hồ run lên hán tuy rằng đã làm đối phương bị thương nhưng cũng đã dùng hết sức không ngờ chỉ làm một bàn tay của nó bị thương thân thể kim cương vương thật là dũng mãnh khiến người ta tuyệt vọng đứng lên kim cương vương xoay người bỏ đi dựa vào bước chân với khoảng cách ba trăm trượng của nó một lát đã xuyên qua cánh rừng giống thân hình kim cương chuyển động nhẹ nhàng bước ra từ huyễn cảnh nó quay đầu lại hét lên một tiếng long trời lở đất âm thanh khủng bố như một lực công kích khiến vô số cây đại thụ run lên trí tuệ của nó quá cao tuy bị doanh thừa phong đánh ra chân hỏa nhưng sau một khoảng thời gian phát điên lại bình tĩnh như cũ mà lại còn chủ động thoát khỏi phạm vi vây hãng của huyễn cảnh doanh thừa phong thở một hơi thật dài hắn than nhẹ một tiếng sức mạnh từ món đồ trang sức quay trở lại ngay sau đó huyễn cảnh tự động biến mất muốn duy trì huyễn cảnh cần tiêu hao một lượng lớn chân khí hoặc sức mạnh tinh thần doanh thừa phong không có cách nào khống chế được mãi song đầu và h ắ c đao đi tới phía sau doanh thừa phong cảnh giác thăm dò còn cự thú cách ba trăm triệu kia doanh thừa phong và nó nhìn nhau từ xa cả hai tựa như cũng đang nghỉ ngơi và chờ đợi nắm chặt hai tay doanh thừa phong chậm rãi nói các hạ ngươi thấy thế nào nếu chúng ta dừng tay lại chương 620, con cưng của đất kim cương vương há miệng rộng rồi đột ngột lên tiếng loài người h u y ế t ngã xuống có phải là liên quan tới ngươi ánh mắt của doanh thừa phong ngưng lại nhưng trên khuôn mặt không gợn chút biểu cảm hắn lánh đạm nói phải chăng ngươi muốn báo thù cho nó một kim cương vương khủng bố và một kẻ mạnh thần bí lạc trong khôn cùng ảo ảnh hai kẻ đã cùng sống trong động thiên phúc địa hát hẳn phải có tình bạn gắn bó lẫn nhau âu cũng chẳng có gì là lạ nhưng điều khiến hắn không khỏi bất ngờ là kim cương vương cười dài một tiếng và nói nó có nơi sinh tồn của nó ta có không gian sinh sống của ta tại sao ta phải báo thù cho nó lúc này doanh thửa phong mới thở phào nhẹ nhõm dù sao chăng nữa hắn cũng không muốn đôi co lằng nhằng với tên đáng sợ này tuy nhiên kim cương vương trứng mắt nói người đã giết chết h u y ễ n đồng thời vẫn nắm giữ năng lực của nó ta phải thừa nhận ngươi có đủ khả năng đấu với ta một trận doanh thừa phong tức giận liếp mắt chỉ cần có thể thoát khỏi sự quất dày của tên này hắn thả rằng để đối phương khinh thường mình hơn nữa sau khi nghe xong lời đánh giá của nó trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện dự cảm chẳng lành quả nhiên kim cương vương hai tay nắm chặt ánh mắt sáng lên nói rất khó gặp được một đối thủ như ngươi vậy chúng ta sẽ đấu một trận t h ỏ a c h í nó dùng lực hai chân toàn bộ thân thể cao lớn giống như đạn pháo lao thẳng vào đối phương doanh t h ừ a phong nhanh nhạy dịch chuyển song đầu lập tức ngăn cản phía trước hát đao hiểm phía sau chuẩn bị đánh lén còn bản thân hắn đem sức mạnh tinh thần tập trung vào đồ trang s ứ c ngay sau đó lại xuất hiện rừng cây cao lớn những b ụ i cây cao lớn này bất luận là nhìn bằng mắt hay sợ bằng tay đều vô cùng chân thực nhưng trên thực tế tất cả đều là sức mạnh của ảo ảnh loại thần thông ảo giác chân thật này đột nhiên p h ó n g thích ra ngoài dưới sự hợp sức của trí linh và đồ trang s ứ c tuy nhiên lần này kim cương vương không đội thoát thân mà bình tĩnh đáp trả trong vùng ảo giác này nó cùng doanh thừa phong và hai quỷ binh vương bắt đầu giao đấu nó sức mạnh vô tận đi lại như bay cho dù là song đầu và hắc đao hai kẻ hùng mạnh của tử kim cảnh đều không thể làm gì được nó sau khi giao đấu một khắc song đầu và hắc đao đều bị phân tán một lần mà số lần đạp bay thì vô số may mắn thay đây là hai quỷ binh năng lượng thể nếu không thì đã sớm bị diệt vong rồi bá vương thương trong tay doanh thừa phong nếu có thể kích phát đến cực điểm thì sẽ gây thương tích cho nó thậm chí hút cạn một phần huyết dịch nhưng thực lực của hai bên dù sao cũng chênh lệch quá lớn tuy nói có trí linh tính toán giúp doanh thừa phong liên tiếp biến nguy thành an nhưng muốn đánh thắng đối thủ lại là tuyệt đối không thể kim cương vương đã biết phạm vi mà doanh thừa phong có thể khống chế h ảo ảnh chỉ là ba trăm triệu vì vậy khi giao đấu nó tuyệt đối không xâm nhập quá sâu một khi cảm thấy nguy hiểm lập tức lùi khỏi ba trăm triệu sau khi nghỉ ngơi một chút nó lại ngóc đầu trở lại suốt một canh giờ trôi qua thân xác trên khuôn mặt doanh thừa phong lộ vẻ mệt mỏi hắn rút ra bình ngọc nuốt một g i ọ t sinh mệnh dùng khi cứu mạng cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể t u ô n r a mới khôi phục được tinh thần đến giờ hắn đã dùng tất cả biện pháp mạnh nhưng lần này kim cương thoạt nhìn l ô mãng kỳ thật gian xảo như quỷ nó hoàn toàn nắm giữ khoảng cách ba trăm trượng tiến lui trong phạm vi đó tuyệt không tham chiến cho dù phương thức chiến đấu này là bản năng của nó hay là kinh nghiệm được rút ra từ vô số lần nó t r i n h chiến tóm lại gặp phải đối thủ mạnh như vậy tuyệt đối là việc đau đầu nhất mà doanh thừa phong gặp phải vẫn duy trì sự tồn tại của hào cảnh là một gánh nặng to lớn đối với sức mạnh tinh thần của hắn chiến đấu tới lúc này hắn đã gần như đoán được tính toán của kim cương nó không ngờ là muốn hao tốn hết sức mạnh của mình sau đó lại đánh chó mù đường nếu các vương tinh linh sống tại động thiên phúc điệu biết chiến thuật mà kim cương áp dụng lúc này nhất định sẽ một đám trợn mắt lưỡi khó có thể tin đấy ở đây kim cương vương là kẻ mạnh tuyệt đối bất kể nó đối mặt với người nào đều là đi thẳng về thẳng lấy thái độ dũng mánh nhất giành được thắng lợi cuối cùng nhưng lần này chỉ có tên tiểu tử hoàng kim cảnh lại làm cho nó rũ bỏ kiêu ngạo thi triển phương pháp du kích đây tuyệt đối là động thái xưa nay chưa từng có song doanh t h ừ a phong lúc này sức đầu mẹ chán trong lòng hắn dâng lên cảm giác nối tiếc và thất bại sau khi tấn thăng lên đỉnh cao hoàng kim cảnh hắn vốn nghĩ rằng đã có thực lực tung hoành vô địch trong số các cường nhân tử kim cảnh nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của kim cương vương hắn mới biết rằng đó chỉ là huyễn hoặc bản thân mà thôi đỉnh cao thật sự từ kim cảnh hoàn toàn không phải một mình hắn có thể lay động được ngao kim cương vương lại lần nữa lui xuống nó lên giọng gầm rú tuy âm thanh như sấm sét nhưng trong hành động lại tràn đầy nhẫn m ạ i trong lòng doanh thừa phong khẽ lay động hắn vừa duy trì hảo cảnh vừa mở túi không gian lấy lò l ụ i hệ đang ra ngay sau đó trên lò luyện đan dậy đặc sương mù lượn lờ ngưng tụ thành một bóng người khí linh liếc nhìn xung quanh một lượn bất giác hỏi a tại sao nhà ngươi lại thi triển ảo cảnh hạ doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói khí linh huynh ta cũng là bất đắc d ĩ t h ô i đan lô khí linh bật ra vừa muốn lên tiếng đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giống thân thể của nó run lên một cái kém chút nữa bị dòa về doanh thừa phong trầm dai nói lại tới nữa rồi đan lô khí linh vừa nói thốt lên tiếng cái gì thì một bóng đen to lớn che khuất bầu trời đột nhiên từ không trung rơi xuống trong ảo cảnh kim cương vương tìm không được doanh thừa phong và hai quỷ b i n h vương nhưng nó có một b i ệ t pháp ngu dốt chính là không ngừng công kích những cây lớn xung quanh nó mỗi cây đại thụ ngã xuống hoặc bị thương nhất định phải hao tốn lượng lớn sức mạnh tinh thần để bù lại tuy năng lượng của một cây đại thụ dường như rất nhỏ nhưng nếu trăm ngàn cây ngã xuống thì sức mạnh trở nên lớn vô cùng cho dù là doanh thừa phong cũng không thể bỏ qua không còn được vì vậy một khi nó bắt đầu phá hoại doanh thừa phong và hai quỷ binh vương lập tức đưa thân ra đỏ s ứ c lần này cũng không phải là ngoại lệ trong tay doanh thừa phong cầm chặt hung binh bá vương thương binh khí này là thứ duy nhất mà hắn có thể gây thương tổn cho đối thủ xíu xiu xiu mũi thương run run từng quần sáng quấn quanh bùng lên kim cương vương cảm nhận được sức mạnh ấy nó chuyển mình hai đấm liên hoàn vũ động ngăn cản lại quần sáng mạnh mẽ đó ngoài thân bá vương thương là linh khí cấp tử kim siêu phẩm h u n g mạnh sau khi thu nạp long huyết lại càng sắc bén vô song chỉ có sự bén nhọn của nó mới có thể đâm rách thân hình giống như tường đồng vách sắt của kim vương cương một cách tương đối dễ dàng cho nên nó là điều kiêng kỵ đối với kim cương vương thậm chí còn phải cách xa hơn cả hai tên quỷ đinh tiếng va đánh vang lên liên hồi thân thể của doanh thừa phong đảo bay ra ngoài còn trên bàn tay của kim cương vương lại hẳn lên mấy vết máu cùng lúc đó hai vị quỷ binh lần lượt tiến tới đem hết toàn lực ra tay không thèm để ý tới vết thương trên cơ thể Quyết quyết trí cùng nó quyết một phen sống còn. Một lát sau kim cương vương lại nhanh chóng bay vút lên r ư ớ t khoát thoát ly khỏi vòng chiến cũng là thoát khỏi sức mạnh tinh thần cực đại mà doanh thừa phong có thể đạt tới thở một hơi thật dài doanh thừa phong nhìn kim cương đang bồi hồi nghỉ ngơi ngoài ba trăm trượng trầm giọng nói khí linh huynh ngươi xem có biện pháp nào đối phó với tên đó hắn lặng im một lát nhưng không ngờ lại không nhận được bất kỳ một đáp án nào hắn kinh ngạc quay đầu chỉ nhìn thấy đan lô kính linh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm kim cương vương như thể là nhìn thấy gì đó có một không hai không thể tin nổi thật sự là không thể tin nổi nơi này sao có thể xuất hiện con cưng của đất thổ chi sủ nhi g n doanh thừa phong hơi giật mình đắp cái gì là con cưng của đất đan lô khí linh vội vàng nói n g ư ờ i xem kim cương vương là một con thú siêu mạnh tinh thông sức mạnh thổ hệ chỉ cần hai chân nó chạm xuống đất là có thể đạt được sức mạnh vô biên nó dừng một chút ngưỡng mộ nói đây chính là con cưng của đất chỉ cần nơi nào có đất chúng ta rất khó hạ gục nó sắc mặt của doanh thừa phong có chút mơ hồ sáng ngắt hắn trầm giọng nói ý ngươi là sức mạnh trong cơ thể nó là vô tận đúng vậy đan lô khí linh nói một cách chắc chắn chỉ cần hai chân nó chạm xuống mặt đất không gặp đến cường nhân nghịch thiên thì không bao giờ bị thua khoe miệng doanh thừa phong co lại vài cái trong lòng đem tổ tông mười tám đời của kim cương vương đều lần lượt điểm danh một lần chẳng trách tên đó có bộ dạng t h ô n g rong nhàn hạ hóa ra nó cũng thông qua phương pháp thần kỳ không ngừng thu nạp sức mạnh cách nghĩ cùng nó đấu sự chịu đựng là một ý tưởng sai lầm đan lô khí linh đột nhiên nói thu phục nó đi doanh thừa phong nháy mắt liên tiếp hai cái nói khí linh huynh ta không có nghe lầm chờ ức đương nhiên đan lô khí linh hương phân nói đây là con cưng của đất nếu có thể thu phục nó nhất định có thể trở thành trợ lực số một của n g n doanh thừa phong nhìn chằm chằm nó nói khí linh huynh nhưng hiện giờ nó đang muốn ép ta vào chỗ trên đó nếu như giao chiến với kim cương vương trước khi bước vào hảo cảnh vô biên thì doanh thừa phong chắc chắn sẽ chật vật thêm vạn phần so với hiện tại mặc dù hiện tại tuy có hảo cảnh và hai quỷ binh tử kim tương trợ nhưng cũng chỉ có thể đấu một phen bất phân thắng bại hơn nữa cảm nhận được hơi thở nồng hậu trong sức mạnh của kim cương vương doanh thừa phong càng ngày càng không có lòng tin đan lô khí linh to mày đôi mắt nhỏ của nó đột nhiên sáng lên nói ta có biện pháp rồi biện pháp gì ánh mắt của doanh thừa phong cuối cùng cũng trở l ê n hiền lành hắn mời đan lô khí linh ra cũng là muốn mượn kinh nghiệm phong phú của nó để tìm ra biện pháp giải quyết đan lô khí linh ngưỡng ngực nói tính cách của con cưng trời đất đều cao ngạo được xưng hô là thiên hạ vô địch nhưng chúng có một nhược điểm lớn nhất doanh thừa phong vội vã hỏi nhược điểm gì đan lô khí linh nghiêm nghị nói sức mạnh của chúng đến từ trời đất vì vậy điều chúng sợ nhất là pháp thần t h ô n g có thể nhiễu loạn sức mạnh của thiên địa sắc mặt của doanh thừa phong h ư n g tụ lạnh lùng nói thần thông đúng vậy đúng là thần thông đan lô khí linh nghiêm nét mặt nói chỉ cần ngươi thi triển thần thông đánh bại nó như vậy có thể đạt được khả năng nói nguyện trung thành doanh t h ừ a phong do dự một lát thần thông thứ này không phải hắn muốn là thi triển ra được vì vậy đến hắn cũng không có năm chắc có thể tái hiện thời khắc huy hoàng đó hơn nữa tiêu hao khi thi triển thần thông thật sự là quá lớn hắn thật sự rất khó chịu đ ư ợ c dường như nhìn ra sự trần trừ của hắn đan lô khí linh hung hung dầm chân nói con cưng của thiên địa rất hiếm gặp muốn gặp được một con là điều ngàn vạn khó khăn ngươi nếu thu phục được nó ta cam đoan khiến nó đột phá tử kim cảnh tiến lên tước vị ngay doanh thừa phong đông nhiên ngầm đầu trong đôi mắt long lanh ánh sao một lát sau h ắ n gật đầu dứt khoát nói được rồi chương sáu trăm hai mươi mốt uy quyền thần thông trí linh ngươi có đủ sức mạng tái hiện pháp thần thông không âm thanh tràn đầy kỳ vọng chậm rãi vang lên trong lồng ngực doanh thừa phong lần này trí linh không lập tức trả lời mà sau d â y lát trở mặc nói có thể nhưng làm như vậy không có ích gì cho cơ thể của ngươi có bao nhiêu tổn hại trong sáu canh giờ tiếp theo ngươi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê hơn nữa ta cũng sẽ chết tạm thời đợi sức mạnh của ngươi hồi phục sau đó mới có thể khởi động lại được đôi chân mày của doanh thừa phong n h u chặt lại động thiên phúc địa cũng không phải là mảnh đất phúc thật sự mà là nơi vô cùng nguy hiểm mặc dù bên cạnh hắn có hai vị tử kim quỷ binh bảo hộ nhưng chìm trong hôn mê thực sự không phải là lựa chọn tốt hơn nữa điều chí linh kiên kỵ và ghét nhất chính là kịp thời lần trước trong tình huống vô thức đột nhiên thi triển thần thông trong khi đan lô khí linh bày ra huyền ảo thủ thế dường như có một loại ma lực không thể hình dung được nếu không có khả năng xem hết thì cũng thôi rồi nhưng chí linh lại cứ xem hết đồng thời nhớ như in thế là dưới sự thúc đẩy của sức mạnh thần bí đó chí linh liền bắt đầu lặp lại quá trình này một cách không tự chủ nhưng khi cả hai đều tỉnh táo đối với pháp thần thông lại có tâm lý bài xích và sợ hãi một cách tự nhiên nguyên nhân chính là bọn họ cũng không muốn rơi vào trạng thái hôn mê bởi vì trong trạng thái đó bọn họ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình đem tính mạng của bản thân giao phó vào tay kẻ khác đối với hắn và trí linh mà nói đều là việc không thể chịu đựng được giống kim cương vương đột nhiên gầm lên giận dữ lần nữa nhảy vào h ảo cảnh trong thế giới h ảo cảnh nó không ngừng phá hoại giơ tay nhấc chân đều gây tổn hại to lớn tới cây cối xung quanh Cảm nhận được nhận sau ứ c cơ mạnh không ngừng trong thể, trôi đi o d n phong thở dài một hơi, nói. Chí linh, h thừa thở hơi, một Trí dài bắt đ ầ thôi. Tuân mệnh. Sau khi trải qua tính toán kỹ lưỡng trí linh cũng đồng thời rút ra một quyết định bất đắc dĩ đó chính là ngoài việc sử dụng pháp thần thông r a bọn họ quả thật không làm gì được tên quái vật to lớn này từ khi bắt đầu giao đấu đến bây giờ sức mạnh mà kim vương cương phô bảy vẫn mạnh mẽ như vậy hơn nữa từ đầu đến cuối không hề lộ ra bất kỳ điểm yếu nào con cưng của đất quả nhiên là kẻ thần kỳ và khó khuất phục nhất từ từ đưa hai tay lên trong đôi mắt của doanh thừa phong dần dần nổi lên một tia mờ mịt mặc dù bản thân doanh thừa phong hết sức muốn duy trì sự tỉnh táo trong tâm hắn vô cùng muốn tận mắt chứng kiến pháp thần thông được phóng thích như thế nào nhưng khi trí linh dựa theo trình tự bắt đầu di chuyển pháp thần thông thì thần trí của hắn lập tức rơi vào trạng thái mơ hồ tất thể đối với hắn mà nói giống như một giấc ngộng một cảnh giới mà căn bản không thể chạm tới tuy nhiên mặc dù pháp thần thông không có liên quan gì tới bản thân doanh thừa phong nhưng phần sức mạnh này lại xuất phát từ cơ thể hắn một phần sức mạnh thần kỳ bắt đầu lan tỏa chỉ trong nháy mắt ngưng tụ quanh thân thể hắn nguồn linh lực to lớn khó có thể hình dung được ba sau một tiếng vang kỳ lạ qua đi tất cả hạo cảnh trong ba trăm trượng đó toàn bộ biến mất khi pháp thần thông bắt đầu vận hành tất cả sức mạnh trên người doanh thừa phong bất luận là chân khí sức mạnh tinh thần hay là thể lực của hắn đều bị xâm nhập vào mật pháp này hắn lúc này không còn chút sinh lực nào để duy trì sự tồn tại của ảo cảnh nữa trước mắt kim cương vương vụt sáng trong khoảnh khắc ảo cảnh tàn biến nó lập tức nhìn thấy hai nắm quyền trong hư không kéo theo là một doanh thừa phong thần bí khó lường doanh thừa phong lúc này như một người gỗ động tác của hắn cứng rắn mà không hề mỹ cảm dường như đã bị cái gì đó thôi miên rồi đây là một cơ hội tốt chỉ cần nó tiến lên một bước là có thể đem nhân loại đáng sợ này biến thành thịt băm nhưng kim cương vương không hề ra tay nó dường như không nhìn thấy cơ hội tốt này nếu không bộ lông trên thân nó đã dựng lên cho dù là g i ấ u ở thạch giáp cũng khó mà chịu đựng được cảm giác nguy hiểm to lớn đang sắp xảy ra này nhìn doanh thừa phong trong lòng kim cương vương g dấy lên cảm giác vô cùng sợ hãi đây là sự sợ hãi xuất phát từ bản năng trong lòng nó duy nhất một ý niệm là chạy trốn nó chỉ muốn bỏ đi càng xa càng tốt không bao giờ muốn gặp lại nam tử nhân loại đáng sợ này nữa là một trong những con cưng của thiên địa linh lực nó tuy rằng có sức mạnh vượt xa những kẻ mạnh cùng cấp bậc nhưng trước thần thông siêu cường thiên kinh động địa sức chống cự của nó ngược lại là kém nhất thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy nó ra sức lùi về phía sau nhưng nó lập tức phát hiện trong hư không đang có một sức mạnh to lớn không thể ngờ tới đang dần c h à n tới đó là thiên địa linh lực trong đó bao gồm cả sức mạnh của đất sức mạnh lớn nhất mà nó dựa vào nhưng lúc này sức mạnh thiên địa đó không cung cấp cho nó trợ giúp mà ngược lại trói buộc và gây khó khăn cho nó chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy sắc mặt kim cương vương biến sắc nó phát ra tiếng kêu hoảng sợ lòng trời lở đất gân xanh trên đôi chân nổi lên giống như rễ gốc cây g i ả đan sen lẫn nhau vô cùng rối ren nhưng thân thể của nó lại không thể vút lên trời như thường lệ sức mạnh thân thể to lớn như vậy cũng không thể thoát khỏi áp lực trói buộc mà thiên địa linh lực gây ra cho nó đan lô khí linh sớm đã ôm linh khí trôn dưới chân của doanh thừa phong trong miệng nó căm giận gào thét dường như đang oán giận doanh thừa phong đêm nó đặt ngoài tối không gian tuy nhiên đôi mắt của nó lại đặt trên mặt của doanh thừa phong đồng thời ánh lên một k i a khó hiểu người thanh niên đã tạo lên kỳ tích có thể lấy thân thể hoàng kim cảnh thi triển pháp thần thông biểu cảm trên khuôn mặt hắn sao lại cổ quái như vậy Chứ phi pháp thần thông này phải ở trạng thái hôn mê mới có thể phóng thích sao hai tử kim cảnh quỷ binh liếc mắt nhìn nhau bất giác bay vào trong hát trường kỳ đối mặt với một chuỗi thiên địa linh lực đều có sức mạnh đảo lộn như vậy hai kẻ bọn họ so với con kiến mà nói dương như không mạnh hơn là bao nhiêu thiên địa linh lực quanh thân thể doanh thừa phong ngày càng nhiều uy thế to lớn của nó ngày càng mạnh uy thế đó tạo thành áp lực hùng mạnh khó mà tưởng tượng tất cả đều không thể nhúc nhích dưới nỗi kinh hoàng của uy thế này pháp thần thông một khi p h ó n g thích cho dù là bản thân doanh thừa phong cũng không thể đi ngược chiều mà quay về được nữa không biết tự lúc nào trên bầu trời đã ngưng tụ ra một đám mây đen dưới đám mây đen thiên địa linh lực không ngừng chuyển động và cuối cùng doanh thừa phong rối thẳng hai tay ra phía trước tạo thành một đám hào quang vô cùng thực chất Đi! đột đám đó nhiên tiếng, ngoài. nhiên, Doanh phong hoàng hào ra quang ra lên ánh thử hét hốt, tách một mắt tức Tuy lập lộ khi ô n g g ố n như lần trước tấn công vào thân thể kim cương vương, mà lần này bắn g thể phía h trước t vào về mà kim ánh g năm một k ô n trượng g trước c hào â n nó. ánh của Ẩm! Khi h quang chạm xuống mặt đất một âm thanh kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung vô số đá vụn mang theo âm thanh c h ó i thai bắn tung tóe theo bố phương tám hướng thịch thịch thịch dường như là tiếng súng máy bắn liên tiếp khoảng cách gần nhất với thân thể vương kim cương trong nháy mắt đã biến thành ngàn vạn khối đá thật nhỏ tấn công nó thạch giáp hùng mạnh trên thân thể kẻ kia đến ngay cả hoàng kim cảnh quỷ binh cũng không thể phá vỡ tại đây dưới cuộc công kích của đá vụn này không ngờ biến thành những mảnh vụn vỡ tan như giấy mảnh sau đó tất cả đá vụn đều tan cảnh biến thành một đống mảnh vụn nhưng thân thể của vương kim cương cũng đồng thời phun ra vô số máu tươi dưới sự công kích của sức mạnh to lớn như vậy thân thể nó vốn n ê n q u ẳ n g đi ngàn dặm nhưng lúc này sức mạnh của thiên địa điên cuồng khởi động đối với việc giam giữ nó rõ ràng không hề giảm chút mảy may nó giống như một cỏ gỗ sừng sừng không rời tuy ý thiên địa linh lực công kích tuy thân thể nó đã biến thành vũng máu lênh láng lung lay sắp đổ nhưng không cách nào di chuyển khỏi vị trí cũ cuối cùng năng lượng gió dần dần khôi phục lại yên lặng doanh thửa phong bất giác ngã nhào xuống đất hai mắt hắn nhắm lại rồi tựa hồ hôn mê cùng lúc đó thân thể của kim cương vương cũng ầm ầm rơi xuống đất phát ra một tiếng nổ lớn vô số tia máu từ trong thân hình vạm vỡ của nó phun ra dường như trong một khoảnh khắc nó như chết đi bởi vì mất quá nhiều máu tuy nhiên sau khi phân tán thiên địa linh lực do doanh thừa phong ngưng tụ trên mặt đất lập tức phóng ra một tia năng lượng thần kỳ nhập vào cơ thể kim cương vương những năng lượng này vô cùng nhỏ bé so với lúc trước doanh thừa phong khởi động pháp thần thông yêu ớt trăm lần nhưng tia năng lượng này cũng đủ níu giữ lại sinh mạng đang hấp hối của kim cương vương rồi một vâng ánh sáng từ đan lô hiện ra đan lô khí linh lắc lắc đầu trong miệng chật chật may là thi triển pháp thần thông ở đây nếu như là trong thánh vực hạch d làm sao có thể giữ lại mạng của tên khổng lồ này ở thánh vực nguy hiểm khi thi triển thần thông là v ạ n lần khi đó chỉ cần một chút dư ba cũng đủ khiến thân thể kim cương vương hủy trăm ngàn lần rồi tuy nhiên dưới pháp thần thông mà kim cương vương có thể bảo toàn tính mạng cũng là do doanh thừa phong khi phóng thích thần thông cố ý tránh thân thể nó nếu thiên địa linh lực ngưng tụ trực tiếp oanh kích thân thể kim cương vương thì bộ dạng của nó cho dù là mạnh mẽ gấp trăm lần cũng tan biến trong nháy mắt mà thôi giết đột nhiên t ừ trong hát trướng kỳ bay ra hai đám tử khí màu đen đích thị là song đầu và hát đao cũng chỉ có tử kim cảnh binh vương nắm giữ trí tuệ như bọn chúng mới có thể tự do ra vào hát trướng kỳ lúc này sau khi nhìn thấy doanh thừa phong và kim cương cương song đầu lập tức phát ra một tiếng giống dữ dội thê lương sải bước lớn chạy về hướng kim cương vương Chờ m ộ trong chút. t lòng đan lô khí linh kinh ngạc lập tức kêu lên ngươi không thể giết nó khi kim cương vương toàn thịnh thì việc đối phó một tên song đầu là chuyện dễ dàng nhưng lúc này nó đang trọng thương nếu song đầu thêm vài chiêu thì tên này sợ là khó bảo toàn tính mệnh song đầu trần chờ một chút nó quay đầu hét lên tại sao tuy đan lô khí linh chưa bao giờ lộ ra vũ lực siêu cường nhưng song đầu biết rằng đến chủ nhân cũng vô cùng kính trọng tên nhát như thỏ đế này Đan lô khí linh thở phào nhẹ nhóm, nói lô khí thở phào chương ủ nhân nhà n g i tự h chết nó, dự, i vì thế nhất sáu c h Xong đầu sừng ố trăm hồi lâu, cuối lâu, cùng c hai u hung u n g q y l ạ Tuy rằng nó cũng không c a m lòng, n h ư n nó càng không muốn g làm t r á i ý của a d o n hai t h ừ p h o n t h â n phục một giọt nước lạnh lẽo trôi theo khỏe môi khô khốc vào miệng cảm giác c ư ớ p g á t đó mang theo tia sống lở mở thời khắc làm dịu thân thể hắn ý thức của doanh thừa phong giống như từ trong địa ngục dần dần hiện ra cuối cùng hắn cũng tỉnh lại hai mí mắt hơi run rẩy cuối cùng cũng gắng gượng mở được mắt ra đầu tiên dẫn vào đôi mắt ấy vẫn là s o n g đầu một cặp đầu khổng lồ đối với người khác mà nói tên to lớn khổng lồ đó vô cùng đáng sợ lúc này lại giống như một con mèo bé nhỏ vô hại trong đôi mắt to hung hung đỏ lộ vẻ vui mừng không x i ế t nhẹ nhàng liếm lấy môi dưới doanh thừa phong kinh ngạc phát hiện ra chân khí trong cơ thể mình sức mạnh và thể lực đang khôi phục một cách nhanh chóng hắn quay đầu nhìn lại trong tay hắc đao đang ôm một bình ngọc nho nhỏ thứ này hắn vô cùng quen thuộc đúng là cái trai dung dịch sinh mệnh đang nở rộ trên mặt hiện lên một tia sắc kinh ngạc doanh thừa phong nhẹ nhàng gật đầu nói làm tốt lắm cuối cùng hắn cũng hiểu ra rằng bản thân có thể tỉnh lại nhanh như vậy hẳn là kiệt tác của hắc đao vị tân quỷ binh vương này từ người hắn lấy ra dung dịch sinh mệnh đồng Đúng hắn dùng. thời cho lần à vào dựa dụng tác t h dược có này hắn mà mới trước h tỉnh ể t lại o Trong n gian ngắn nhất.、Trong、lòng hắn thầm than, binh nhân hình g thời thầm trí tuệ mà quỷ binh nhân hình có đ ợ c cao quả nhiều thật rất hơn so v i binh quỷ đầu. hình song đầu. Lần thú t r ư ớ khi hắn thi triển pháp thần thông song đầu tuy cũng canh giữ bên cạnh nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc cho hắn dùng linh được thế mà hắc đao tuy vừa mới tấn thăng đã hiểu được rất nhiều hắc đao c ư ờ i khà khà đem bình ngọc quay về cái vật công hiệu nịch g h thiên này đối với bất kỳ sinh mạng nào cũng đều là thiên đại tư bộ phẩm nhưng đối với hắc đao vật này lại không có bất kỳ lòng tham nào cả đem bình ngọc cất kỹ ánh mắt của doanh thừa phong vừa chuyển một cái liền rơi xuống xa xa nơi thân thể của kim cương vương bất tỉnh dưới đất doanh thừa phong trầm giọng hỏi khí linh h u n h tình hình của nó thế nào rồi khí linh đung đưa thân hình cười cạc cạc rồi nói tên này đã bị pháp thần thông oanh kích thân bị trọng thương cũng may nó là con cưng của đại địa Trời sinh đã có sức mạnh cực đại hấp thu từ đại địa và năng lực đặc biệt của sinh mạng lực nếu không thì hôm nay nó chết c h ắ c rồi đôi mắt của doanh thừa phong sáng lên và nói khí linh huynh ngươi đã từng nói qua là có thể giúp ta hàng phục quái thú này hẳn là đã có phương pháp đặc thù rồi chứ thực lực của kim cương cương như thế nào hắn dù sao cũng tận mắt chứng kiến nếu không thi triển pháp thần thông gần như lưỡng bại câu t h ư ờ n g hắn căn bản không thể làm gì được đối phương một tồn tại hùng mạnh như vậy hắn cũng không dám khinh suất mang theo bên mình nếu có một ngày tâm trạng kim cương vương không tốt đột nhiên phát cuồng một cái tắt d á n g xuống thì hắn cũng không dám chắc tránh được một cách an toàn vì vậy trừ phi đan lô khí linh có thể đưa ra một biện pháp khiến hắn cảm thấy an toàn nếu không thì hắn tuyệt đối sẽ không cho phép tên này lưu lại bên mình đan lô khí linh cười ha hả nói ngươi yên tâm đi căn bản cũng không cần phương pháp gì đặc thù chỉ cần người gọi nó tỉnh lại sau này nó sẽ là nô b ộ c trung thành nhất của ngươi doanh thừa phong nhớn đôi mày nói và phon g bởi vì người là thần thông linh sư có được pháp thần thông còn bọn chúng con cưng linh khí thiên địa tuy có thực lực siêu cường nhưng lại chịu sự khống chế của phép tắc thiên địa trước khi thăng tiến tức vị cường nhân sẽ tự khắc thần phục thần thông linh sư thôi đan lô linh khí cười ngưỡng mộ vận mệnh của người thật may mắn vì thế mới có thể gặp được con cưng của đất tại đây một việc xưa nay chưa từng có doanh thửa phong chống mắt lưỡi i ễ u l mà nói vẫn còn chuyện như vậy ạ việc này nghe qua dường như có chút siêu việt lạ thường nếu không phải lời nói của đàn lô khí linh thì hắn tuyệt đối cũng không tin đàn lô khí linh ngưỡng căng ngực giống như một con gà trống đầy kiêu ngạo nó oán giận mà nói xin đừng nghi ngờ lời ta nói doanh t h ừ a phong gật đầu liên tục hắn trầm ngâm một lát lần nữa lấy r a bình ngọc chứa đầy dung dịch sinh mệnh thân hình t r ợ t l ó e lên hắn đã nhảy lên đầu của kim cương vương con quái vật thân cáo ba trượng này hình thể khổng lồ tuy lúc này hôn mê bất tỉnh hơn nữa chật vật v p h ậ n nhưng trên thân thể vẫn có hơi thở dũng mánh khiến người ta phải sợ hãi tuy nhiên doanh thừa phong cũng không chút động đậy hắn dùng lực gõ một cái lên miệng đang nhắm chặt của kim cương vương lượng lớn chân khí tuân ra mánh liệt ẩm sau một tiếng vang trời doanh thừa phong kinh ngạc phát hiện ra miệng của kim cương vương không có bất kỳ thay đổi nào đối với một kích chứa đầy chân khí của hoàng kim cảnh cường nhân nó lại ngoan ngoãn tiếp nhận như không có việc gì lắc lắc đầu doanh thừa phong vẫy gọi xong đầu tên này lập tức tiến lên nó vươn ra hai cái đầu khổng lồ há hốc miệng đầy máu lần lượt cắn hai môi của kim cương vương mở ra miệng của kim cương vương to lớn vô cùng trước mặt của doanh thừa phong giống như một cái động không đáy sâu thẳm đáng sợ nhưng điều khiến doanh thừa phong cảm thấy vui mừng chính là hắn không còn ngửi thấy cái mùi huyết tinh làm người ta ghê tởm gì nữa tên này chính là biến hóa của tinh linh thú lấy thiên địa linh lực làm thức ăn lớn lên bằng việc hấp thụ sinh lực của đại địa hiển nhiên không phải sinh mạng máu thịt thông thường có thể so sánh được do dự một lát doanh thừa phong mở ra bình ngọc một hơi đổ vào năm giọt dung dịch sinh mệnh nếu là chính bản thân hắn chỉ cần một giọt như vậy là đủ khiến hắn khôi phục tới trạng thái đỉnh cao rồi nhưng kim cương vương một q u á i vậy to lớn như vậy nên rõ ràng cần một lượng không giống hắn phẩy tay một cái s o n g đầu lập tức thả l ỏ n g miệng lớn hai chân doanh thừa phong hơi hơi dung sức đã nhảy trên thân thể s o n g đầu s o n g đầu lập tức lùi lại phía sau một lát s a u đã cách xa manh thú này đan lô khí linh liếc mắt một cái nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của doanh thừa phong trong lòng nó dường như cực kỳ bất mãn doanh thừa phong nhạy bén nhận ra thái độ của nó bèn giải thích khí linh huynh xin thứ l ỗ i ta không thể lấy sinh mạng của bản thân ra mạo hiểm được đan lô khí linh hơi giật mình cười nói tiểu t ử ngươi quả là một kẻ thẳng thắn giống song đầu và hắc đao cùng lúc hướng về nó với ánh mắt phẫn nộ đan lô khí linh khẽ run rẩy hoạch một tiếng nữa rồi chui vào lò luyện đan chết cũng không dám ló đầu ra doanh thừa phong không kìm nổi cười vẫy tay để hai vị kim tử cảnh quỷ binh an tâm một chút chớ nóng đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích hai mắt sáng ngời nhìn vào kim cương vương đang nằm trên mặt đất sau khi đã nuốt dung dịch sinh mệnh trên thân thể kim cương vương lập tức sáng lên một vầng hào quang màu vàng vầng hào quang này ngày càng mãnh liệt trong hào quang đó vết thương trên cơ thể nó đột nhiên hồi phục với tốc độ khiến người khác khó có thể tưởng tượng nổi nó là con cưng của đất chỉ cần thân thể và đại địa tiếp xúc là có thể hấp thu vô vàn sức mạnh và sinh mạng lực tuy nhiên dưới pháp thần thông của doanh thừa phong thiên địa linh lực dường như tiêu hao không còn nữa vì vậy lực đại địa lúc này đã không còn đủ để nó khôi phục lại nữa nhưng dựa vào chút sức mạnh hấp thụ trong đại địa cũng không thể bảo vệ nó bất tử tại thời khắc này sau khi uống năm giọt dung dịch sinh mệnh dược hiệu lập tức phát tác sức mạnh bất tận trong thân thể nó nhất thời khuyết tán khiến thân thể nó khôi phục trạng thái đỉnh cao với tốc độ nhanh nhất chỉ là vài lần hô hấp trên thân thể kim cương vương đã hoàn hảo như lúc đầu những vết thương máu kia hoàn toàn biến mất giống như chưa từng bị thương tổn doanh thừa phong nhìn xem đúng là tấm tắc kêu kỳ lạ thần dược như vậy cũng chỉ duy nhất xuất hiện trong thế giới linh đạo mà thôi cuối cùng thân thể khổng lồ kia của kim cương vgnz khẽ động đậy ánh mắt của doanh thừa phong lập tức trở lên linh hoạt hắn biết rằng tên này sắp tỉnh rồi làm sao còn dám phân tâm một cách chậm rãi kim cương vương mở ra hai mắt trong đôi mắt của nó ánh lên vẻ nghi ngờ đ ồ n g nhiên ánh mắt của nó dừng lại trên người doanh thừa phong lập tức thân thể của nó cứng đờ thần s ắ c trong đôi mắt nó biến hóa thất thường đầu tiên là sợ hãi sau đó là kinh ngạc cuối cùng trở lên vui mừng và thành kính hai chân nó hơi hơi rung sức nhảy dựng lên như một con cá chép nhưng mà nó đang đối mặt với doanh thừa phong cứ như vậy chắp tay trước ngực cung kính lệ không ngừng từ trên thân thể nó có một m ù i vị nghiêm túc dường như cái túi đầu này đại diện cho một nghi thức thần bí ngay cả toàn bộ không gian đều nổi lên một chút biến hóa bất thường doanh thừa phong ngây ngẩn cả người hắn chẳng thể nghĩ được rằng sau khi kim cương vương tỉnh lại lại làm ra động tác như thế tiến lên đi dùng tay vuốt ve đầu của nó tiếp nhận sự thần phục của nó đi thôi không biết tự lúc nào đan lô khí linh lại ló đầu ra nó nhỏ giọng nói thầm nếu ngươi không nhận nó nó sẽ vĩnh viễn quỷ lệ tại đây thậm chí đến khi tính mạng nó không còn nữa doanh thừa phong trần trừ một lát nói nó tại sao lại làm như vậy đan lô khí linh tức giận nói ta nói rồi loại con cưng của đất chưa thăng tiến tức vị này nếu gặp phải thần thông linh sư hùng mạnh sẽ nhận bọn họ làm chủ nhân đây là quy luật tối cao lúc chúng nó sinh ra đã khắc sâu trong sinh mạng chúng mà không một đạo lý nào đ a n g nói doanh thừa phong trầm giọng nói nó có thể dễ dàng nhận ta làm chủ vậy lại gặp thần thông linh sư khác thì sao đan lô khí linh vừa bực mình vừa buồn cười nói ngươi cho rằng thần thông linh sư là cái gì hạ hạ hạ nhân vật đứng đầu này cực kỳ hiếm thấy ngay cả ở thánh vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi d n g một chút nó lại nói trong đời loại này chỉ có một cơ hội nhân chủ thôi nó nếu nhận ngươi thì dù có bị g i ế t nó cũng quyết không dồn bỏ chủ nhân đâu nếu như lúc đầu doanh thừa phong còn có chút bán tín bán nghi thì lúc này đã hoàn toàn tin rồi h á n gật đầu một cái nhẹ nhàng đập một chân s o n g đầu ngầm hiểu một bước tiến lên vụt đến trước thân thể kim cương vương lúc này hai đầu gối kim cương vương quỳ xuống đầu chấm đất toàn bộ thân hình đều lộ ra dáng vẻ cung kính đến mức cảm thấy hương vị kính nể cực điểm sau khi bất cứ kẻ nào cảm nhận được bầu không khí này đều tuyệt đối không thể nảy sinh hoài nghi nữa đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên đầu kim cương vương lập tức một luồng sức mạnh khó có thể hình dung từ thân thể kim cương vương phát ra tại lòng bàn tay của hắn càng trở l ê n nóng bỏng dường như là có một mồi lửa đang từ từ bùng cháy trong lòng doanh thừa phong chặt hoảng nhưng cũng không trốn tránh mà lẳng lặng chịu đựng sau một lát cảm giác kỳ lạ này biến mất doanh thửa phong giơ tay lên trong lòng bàn tay hắn đ ỗ n g nhiên thêm một hình xăm của kim cương vương giống kim cương vương xoay người đi hai tay đấm ngực phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa vui mừng khôn siết chương 623, kẻ địch truy sát thần thánh quang minh trời phạt đột nhiên từ nơi xa truyền tới một âm thanh vang vọng trời đất âm thanh này kỳ thực không to nhưng theo một sức mạnh cường đại không thể hình dung đang tràn ngập nó lại không thua kém chút nào với tiếng gầm rú của kim cương vương ngay sau đó trên đỉnh đầu kim cương vương đ ô n g sáng lên đây là một chút ánh sáng ngay từ đầu chỉ vẹn vẹn như vậy nhưng trong giây lát đã biến thành một quang cầu tiểu thái dương đồng thời phóng ra ánh hảo quang rực rỡ chói lọa doanh t h ừ a phong hơi giật mình sắc mặt hắn t r ợ t trở nên vô cùng khó coi không cần hắn cố gắng giống lên một tiếng tuy rất lớn nhưng trong âm thanh thiên phạt và tiếng gầm rú của kim cương thì có vẻ bé nhỏ không đáng kể gì sau đó quang cầu tiểu thái dương đó cứ như vậy lao thẳng xuống phía dưới đúng vào lúc này nguyên bản kim cương vương đang ngửa mặt lên trời thét dài lại làm ra một việc mà doanh thừa phong không thể nào lường tới được khi đối mặt với quang cầu khủng bố như thế nó không tránh né cũng không phủ đầu ra sức đánh mà túi người xuống thân hình khổng lồ đó thành một hình vòm đem hắn và s o n g đầu che chắn dưới bụng nó dĩ nhiên là lấy thân mình làm lá là chắn che chở cho doanh thừa phong không bị thương bởi hào quang khủng bố trong thiên không đó ẩm ánh sáng đó không chút thương tình hung hăng đập lên sống lưng kim cương vương sức mạnh quanh minh cường đại kia giống như cắt m i ệ n g đang lưu động sau khi quang minh ngưng tụ đến mức tận cùng đột nhiên có dấu hiệu thực thể hóa giống trong miệng kim cương vương phát ra tiếng gào thét vô cùng thống thiết nhưng thân hình nó vẫn không hề nhúc ních mặc cho quang minh tinh lọc lực khiến cho thân thể của nó có chút cháy xém nó vẫn bất động như sơn khoe miệng của doanh thừa phong mơ hồ co r ú m vài cái đột nhiên hắn hô giống lên hứa phu nhân dừng tay có thể phát ra quang minh c h i lực mạnh như vậy ở trong này chỉ có một người duy nhất Đó đi đã đã đá địa, đòn có chính vách còn cuối cùng chi hứa phu nhân khi đi nhưng giờ đã trở lại mà thôi.、Sau、khi đã thoát khỏi hiểm không thi ra một đòn diệt thế hội minh nay N, kiên triển trong quang là lại mà Sau ta ra kỵ giờ diệt gì, trở một tụ dự. xa xa hứa phu nhân và trương oánh oánh cùng lúc n ẩn ra c á c ngưng sội cùng nghe thấy âm thanh của doanh thừa phong không phải nghĩ ngợi gì hai tay của hứa phu nhân dâng lên hào quang đặc quánh kia đột nhiệt bắt đầu thu lại quang cầu trong không t r u n g tụ thành một điểm với tốc độ nhanh chóng và hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người thân hình của doanh thừa phong t r ậ t l õ e từ bụng dưới của kim cương vương chạy ra sau khi thấy cảnh này thân hình khổng lồ của kim cương vương lập tức ngã nhào xuống đất nó thở hồn hện máu tươi sau lưng chảy ròng ròng lộ ra một vết thương cực kỳ khủng bố vết thương này gần như hiện đầy sống lưng nó dưới tinh lọc của quan g minh lực đến xương thịt cũng bị hòa tan không ít doanh thừa phong không chút do dự rút ra bình ngọc lớn tiếng nói mở to miệng nào kim cương vương tuy không biết doanh thừa phong muốn làm gì nhưng nó vẫn ngoan ngoãn há hốc miệng ra doanh thừa phong một hơi đem năm giọt dung dịch sinh mệnh rót vào chiếc miệng rộng này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dung dịch sinh mệnh không hổ danh là thánh dược trị thương tốt nhất trên thế gian ngay sau đó dược hiệu kinh khủng kia lập tức phát tác vết thương trên lưng kim cương vương mau chóng khép lại ngần g đầu nhìn mắt hư không doanh thừa phong đúng là ấn tượng sâu sắc đối với sức mạnh cực đại của quang cầu này ngay cả kim cương vương thân thể khủng bố như vậy cũng không thể chịu đựng nổi lực tinh lọc của quân minh vì vậy có thể thấy được loại sức mạnh này đích thị đáng sợ vô cùng tuy nhiên hiện giờ kim cương vương cũng không phải trong trạng thái đỉnh cao đặc biệt nơi này pháp thần thông đã đi qua khiến cho thiên địa linh lực trở nên vô cùng nhiễu loạn kim cương có thể hấp thụ được đại địa c h i lực cũng là cực kỳ bẽ nhỏ vì thế mới không thể chịu nổi một kích như thế nếu như toàn thân nó mặc giáp trụ thạch giáp hùng mạnh sẽ ngưng tụ trên thân thể quanh minh c h i lực vẫn có thể khiến nó trọng thương nhiều đến thế vậy thì thật khó lường ngoài ra kim cương vương vì muốn bảo vệ doanh thừa phong mà không thoát thân ngược lại chủ động lấy tấm lưng làm la là chán nên mới rơi vào thế bị động như vậy nếu nó liều mạng chạy trốn thì hứa phu nhân cũng không chắc có thể như ý nguyện đem toàn bộ quang minh lực oanh kích lên thân thể nó trên thiên không sắc hồng hào quang t r ợ t l ó e lên trương á n h á n h đã cưa cánh chim mang theo hứa phu nhân đáp xuống trong mắt hai người bọn họ có vẻ không thể tin được đặc biệt là khi nhìn thấy doanh thừa phong trị thương cho kim cương vương thì trở nên không hiểu nổi hai người này vừa nãy còn đánh nhau chết đi sống lại sao chỉ trong chớp mắt lại trở nên tốt như vậy chứ doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói hứa phu nhân trương tiểu thư các nàng tại sao lại trở về thế này sắc mặt của hứa phu nhân hơi đỏ lên n ở cờ mao nhờ ẹ nhàng thở dốc một cái vừa mới kích phát quanh minh chi dực nàng đã dốc toàn lực tuy nói bây giờ thăng tiến hoàng kim cảnh đỉnh cao kỳ thật thực lực so với t r ư ớ c có nhiều tiến bộ nhưng vận dụng dị bảo này cũng chỉ là việc bất đắc dĩ mà thôi doanh hộ pháp chúng ta không đợi được n g ư ờ i lại đột nhiên cảm ứng được nơi này thiên địa linh lực phát sinh quá lớn vì vậy doanh thừa phong thở một hơi dài hắn lập tức hiểu ra vấn đề mặc dù hắn đã làm hết sức để tránh xa hai vị nữ tử này nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho an nguy của hắn cho nên sau khi đã tháo chạy một đoạn xa liền ngừng lại khi doanh thừa phong thi triển pháp thần thông tình huống đó quá lớn lao cảnh tượng thiên địa linh lực ở mỹ thực là kinh thế hai tủ hai vị nữ tử này bàn luận một chút không ngờ lại không hẹn mà cùng chạy trở lại t r ư ơ n g ánh ánh lấy thiên cầm chi dực mang theo hứa phu nhân bay trở lại sau khi bọn họ tới chỗ này đúng lúc nhìn thấy kim cương vương trước mặt doanh thừa phong nửa mặt lên trời thét dài hứa phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này lập tức phóng xuất ra một kích mạnh nhất bọn họ đã tính đến tình huống xấu nhất dù cho kim cương vương có kịp thời tránh đi cũng tuyệt đối không có nó、no、tới gần doanh thừa phong nửa bước nhưng không nghĩ tới kim cương vương đối với uy hiếp trên đỉnh đầu lại làm như không nhìn thấy không ngờ là nó khẽ cong thắt lưng tre chở doanh thừa phong dưới thân lần này hai vị nữ tử cố nhiên là hoảng sợ gần chết nhưng lại buồn giận lẫn lộn hứa phu nhân đem sức mạnh tích tụ t r o n g quang minh c h i dựng không chút lưỡng lự phóng xuất ra ngoài nếu không phải doanh thừa phong tùy cơ ứng biến nhanh nói lời ngăn cản thì tên kim cương vương này ngay cả mình đồng ra sắt cũng tan biến dưới tinh lọc quanh minh c h i lực rồi nhìn vào thần sắc lo lắng trong đôi mắt của hai vị nữ tử doanh thừa phong có phần d ở khóc dợi hắn dù sao chăng nữa cũng không thể oán giận hứa phu nhân hai vị này nóng lòng cứu người vì thế mới sinh ra hiểu lầm như vậy nếu là hắn bởi vậy chỉ trích cũng không phải là khiến người ta trong lòng ngội lạnh giống đông nhiên hai chân kim cương vương khẽ động nó nhảy dựng lên cặp mắt to lớn kia nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phu nhân và trương oánh oánh trên thân nó tràn đầy sát khí hừng hực bàn tay của quạt hương bổ dơ lên cao cao sẽ ập xuống ngay hứa phu nhân ở phía xa phóng ra quang minh chi dực có thể làm trọng thương tên này nhưng lúc này hai bên gần nhau như vậy kim cương vương đột nhiên ra tay làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị khi thấy tia chớp sắp đánh xuống doanh thừa phong lại nhấn m ẩ y quát khẽ dừng tay lập tức một trưởng của kim cương vương cách đỉnh đầu hai vị nữ tử này vài thước liền ngừng lại tuy nhiên phong thanh sắc bén mà trưởng đó mang đến lại không hề giảm chút nào một trận cuồng phong thổi đến thổi bay y phục và trang sức trên người hai nàng bay phất phới một bóng trắng đột nhiên theo gió bay đi t r ư ơ n g ánh ánh kinh hãi kêu lên một tiếng khăn che mặt trên khuôn mặt nàng đột nhiên bị một trường bay đi trước mắt doanh thừa phong sáng lên ánh mắt của hắn phút chốc nớ ra từ sau khi đến thế giới linh đạo những nữ tử xinh đẹp mà hắn từng gặp không hề ít bất luận là thẩm ngọc kỳ điềm đạm đáng yêu hay là hứa phu nhân đẹp đẽ mảnh mai hoặc là văn tinh lạnh lùng tựa băng tuyết đều là các cô gái xinh đẹp với nét riêng nhưng dung mạo của các nàng lúc này so với trương oánh oánh lại rõ ràng là kém sắc bội phần phản ứng của trương oánh o á n cực nhanh nàng ra tay như chớp đ ộ tiếng n h ê lên n khăn che mặt một lần nữa nằm trong tay, ngay sau đó mắc lên mặt. Chỉ là trong ngáy doanh、thử、phong kinh hồng lướt qua, khuôn rơ tay một tức mặt một tay, mặt. mắt, thử lướt mặt tuyệt t sau sau qua, đem mắc cái, che Chỉ khi lập là đó h dai h khăn che khuất.、Tuy、nhiên, doanh thử â n lần nữa n đó bị Tuy o p và hứa phu nhân nhãn họ nhiên ra sao, bọn họ tự nhiên biết đằng sau bọn đằng lực tự biết kêu h che nhan nhiễm ă n ẩn rung cùng. Giống tiếng mặt một tấm đó dấu kiểu k vô của kim cương vương đúng lúc vang lên bầu không khí lung túng giữa h a i người bọn họ lập tức tan biến doanh thừa phong lập tức ngẩng đầu nói kim cương các cố chút, Các cho cho cho độc chút, cương nàng không phải là cố ý đâu. Dừng một chút, hắn nói.、Các、nàng cho rằng người muốn nên người là gây Kim phải hơi hãy thứ lợi mới lỗi. ý đâu. một một bất ta, tay ra vương kêu lên vài tiếng ngao ngao trong lòng thầm nghĩ bọn họ ra tay không phải độc một chút mà đích thị là muốn đem ta ra rút gân luật ra tháo thành tấm m ảnh chỉ có điều nó vừa mới nhận doanh thừa phong làm chủ đối với lời cầu khẩn của chủ nhân thì không được khước tử hầm hực buông tay xuống kim cương vương ngoan ngoan đứng phía sau doanh thừa phong giống như một hộ vệ trung thành nhất sừng sững ở đấy hứa phu nhân và trương ánh á n h trận mắt há miệng nhìn cảnh tượng đó các nàng liếc mắt nhìn nhau hứa phu nhân thấp giọng nói doanh linh ở đây có chuyện gì vậy doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói một lời khó nói hết xong sau khi nhìn thấy lò lửa b á t quái cháy hừng hực trong đôi mắt hai vị nữ tử này doanh thừa phong liền hiểu được nếu không có một lời hợp tình hợp lý thì lần này khó mà được bỏ qua hắn l ắ c lắc đầu nói thực ra cũng rất đơn giản ta và kim cương vương đấu một trận hung hăng cảm thấy hai bên rất hợp duyên cho nên kết làm đồng bạn hứa phu nhân và trương ánh vạn lần không tin nhưng nhìn trộm thấy thân thể k h ủ n g lồ và ánh mắt bất thiện của kim cương vương thì cũng không dám g ặ n g hỏi nữa trong lòng doanh thừa phong thầm kêu may mắn vội càng chuyển hướng chủ đề câu chuyện nói kim cương ngươi lúc trước vì sao đối với chúng ta theo đuổi không vông kim cương vương cúi đầu không chút do dự nói chủ nhân những tên hung cầm trong lạc hoa nhai cầu ta nói trong nhân loại tiến vào lần này có một vị anh hùng tồn tại có thể lấy sức một người đấu toàn bộ các loại cầm thú hung hăng mà không rơi vào thất thế vì vậy ta mới nghe thấy mà thèm mạ o phạm chủ nhân đấy hứa phu nhân và trương ánh lánh cùng lúc đảo hít một hơi lạnh tên này kêu doanh thừa phong cái gì chủ nhân nó không ngờ lại cam tâm tình nguyện nhận doanh thừa phong làm chủ nhân rốt cuộc trong chuyện này xảy ra chuyện gì vì sao lại có sự thay đổi lớn lao như vậy doanh thừa phong bất đắc dĩ liếp mắt nhưng lập tức dứt bỏ khỏi những thứ đau đầu này hắn lạnh lùng cười nói hung cầm ha ha thật sự là đồ đang giết chương 624, t r ả thù một cố khí tức tiêu điều sắc bén từ trên người doanh thừa phong bắt đầu phát ra hắn cũng không phải cặn bã gì cũng không thể khoan dung độ lượng cười cười gì sau khi bị coi thường dưới vách núi lạc hoa nhai đám hung cầm không ngăn cản đám người mình nhưng sau đó lại mời được một đại cao thủ như vậy để đuổi giết bọn họ bởi vì h oan có đầu nợ có chủ nếu đám hung cầm không cho hắn sống dễ dàng hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ như thể nhìn thấu sát khí trong lòng hắn kim cương vương lắc lắc đầu nói chủ nhân thực lực những người kia cũng thường thôi có là tôi tôi cũng có thể dẹp loạn chúng nhưng chúng nó lại có tổ tiên phù hộ trong phạm vi lạc hoa nhai giết không hết chém cũng không hết doanh t h ừ a phong hơi giật mình nói cái gì mà tổ tiên phù hộ kim cương vương lắc lắc đầu nói tinh linh thú và hung cầm không phải cùng một chủng tộc cách mỗi năm đều có sẽ có một cuộc đại chiến tuy rằng số lượng hung cầm không ít nhưng cũng không phải đối thủ của linh thú chúng ta nhưng một khi chúng ta chiếm thế thượng phong lúc tiến vào trong phạm vi lạc hoa nhai mù ổ hển đổi u cùng giết tận hình chiếu của tổ tiên hung cầm sẽ xuất hiện rồi sẽ giết chết các tinh linh thú dám xâm lấn trong nháy mắt sắc mặt của doanh thừa phong khẽ thay đổi hắn trầm giọng nói ta cũng từng đại sát tứ phương ở trong phạm vi lạc hoa nhai nhưng cũng không có vật gì xuất hiện ngăn chặn cả kim cương vương vẹo đầu cười ngây ngô nói chuẩn q u a tui nét đó là bởi vì ngài rết không đủ nhiều hứa phu nhân ho nhẹ một tiếng nói kim cương tiền bối thực lực của hình chiếu tổ tiên hung cầm so với ngài như thế nào nó là một tham chiếu rất tốt nếu hình chiếu đó đến cả kim cương vương cũng đánh không lại đương nhiên bọn họ cũng không cần kiêng rẻ rồi kim cương vương lắc đầu liên tục nói thực lực của hình chiếu kia rất mạnh đừng nói là một mình ta cho dù là tăng thêm tất cả linh thú cũng đừng mơ thắng được hắn ba người doanh thừa phong ngơ ngác nhìn nhau trong lòng có chút suy nghĩ trương ánh ánh đột nhiên nói mọi người không cần phải quá lo lắng nếu tiểu mội đoán không sai hình chiếu của tổ tiên hung cầm chỉ xuất hiện giúp đỡ khi con cháu đời sau gặp phải thai hỏa ngập đầu thôi kim cương vương gật đầu mạnh nói đúng vậy trừ khi số lượng hung cầm dưới một p h ầ năm n nếu không nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện doanh thừa phong hai mắt sáng ngời chậm dãi nói một phần năm sao được hắn hướng về phía hứa phu nhân và t r ư ơ ngoánh lánh khẽ gật đầu nói hại vị doanh mũ xin được từ biệt mấy ngày trong lòng hắn tính toán một chút nói ba ngày sau chúng ta gặp mặt ở chỗ cũ vừa dứt lời hắn vây tay một cái thu lò luyện đan vào túi không gian s o n g đầu và hắc đao lại hóa thành đạo tử khí trốn vào trong hát trường kỳ sau đó hào quang trên người hắn tách ra hắn băng trường kiếm bọc lấy hắn hóa thành cầu vồng hướng về phương xa mà đi giống kim cương vương nổi giận gấm lên một tiếng thân thể nó hơi nhổm dậy gân xanh ở chân nổi hết lên giống như đạn pháo phóng lên với tốc độ không hề thua kém tuy nhiên lúc này nó không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn làm hại doanh thừa phong nó ngoan ngoắn đi theo sau ánh hào quang không ngờ lại cam tâm tình nguyện hộ giá hắn nhìn doanh thừa phong đi xa hứa phu nhân thu hồi ánh mắt nhìn trương ánh ánh cảm thán nói gánh muội muội vốn có dung nhan tuyệt thế hà tất phải che giấu như thế trương ánh ánh đỏ mặt tuy rằng bị khăn che mặt không nhìn rõ nữa nhưng đôi mắt lại hiện lên v ẻ thẹn thùng hứa phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu hướng ánh mắt về phía xa cũng không biết đang cân nhắc cái gì tứ dực hiện ra sau tiếng quát nhẹ của doanh thừa phong một con quỷ binh bốn cánh bay ra từ bên trong hát trường kỳ nó bay quanh doanh thừa phong một vòng rồi kêu to doanh thừa phong cười ha h a nhảy lên lưng nó nhưng lúc quay đầu lại nhìn kim cương vương cũng cảm thấy có chút khó xử với thể trạng của người này chính bản thân cũng chẳng thể tìm được quỷ binh biết bay để chờ được nó kim cương vương n ế t miệng cười nói chủ nhân ngài không cần để ý đến tôi nó x ả i những bước lớn thân hình cao lớn không ngờ lại đứng từ trên vách núi nhảy xuống chân mày doanh thừa phong khẽ giật không ngờ lại hung hãn như thế còn ngang tàng hơn so với bản thân mình đập chân nhẹ nhàng quỷ binh bốn cánh lập tức d ư ờ n g cánh bay cao sau khi xoay vòng trên khoảng không đột nhiên chui vào bên trong vù vù vù ở giữa không trung thân thể cao lớn của kim cương vương xoay vài vòng giống như phong hỏa luân chạy ra khỏi tầng mây ở giữa không trung lạc hoa nhai là một tầng mây rất dày ở dưới tầng mây có vô số hung cầm đang vui đùa bay lượn số lượng của chúng rất nhiều gần như che lấp non nửa không trung cho nên thân thể kim cương vương vừa mới từ trong tầng mây hạ xuống đã lập tức đụng thật mạnh chúng một vài con hung cầm đám hung cầm đó mỗi con đều mình đồng ra sát e là võ sư bình thường có cầm linh khí cũng khó có thể giết chúng ngay lập tức nhưng thời điểm thân thể bọn chúng đụng phải kim cương vương lập tức liền bị đánh bay trong chớp mắt liền biến thành máu thịt lẫn lộn ẩm cuối cùng thân thể của kim cương vương rơi trên mặt đất dường như mặt đất cũng chỉ vì cái nhảy này của nó mà run rẩy xung quanh thân thể nó hơn mười con hung cầm bị biến thành bánh thịt không thể nhìn ra được hình dáng ban đầu li e e e e vô số hung cầm điên cuồng kêu lên tuy vậy chúng nó cũng không dám đến gần kim cương vương chỉ dám đứng ở xa phóng ra sự bi phẫn của chính mình kim cương ư ơ n g v ngươi làm được việc rồi hả một hung cầm tử kim cảnh với hình thể đặc biệt to lớn d ư ơ n g cánh bay cao đi tới trước mặt nó p h â n chấn hỏi kim cương vương là nó đặc biệt mời giúp đỡ hiện giờ nếu trở về đương nhiên là đã chém giết xong cao thủ nhân loại đáng ghét kia nhưng ngoài dự kiến của nó kim cương vương mở cái miệng rộng ra không ngờ trên mặt nó hiện lên một tia khủng bố nhai răng cười đớc gác từ trong đ ấ y lòng cảm thấy lạnh cả người hung cầm tử kim cảnh này thầm kêu không hay rồi nó liền cơ mạnh hai cánh muốn thoát khỏi manh thú đáng sợ trước mặt. Nhưng, kim h ỏ a n đáng h thú t sợ r ư ớ cương mặt. n h n g Kim c ư vương bông bắt xuống, sau đó phóng lên cao. Tốc độ của nó nhanh đến động, cánh hung chầm cao. Tốc của cực、hạ. lúc chặt của hạ, hai huy cầm. sau đưa tay ra đó độ đã bắt chặt lấy đôi lấy không i m Cương Vương k chút do dự dùng hai tay xé hung cầm tử kim cảnh phát ra tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết đôi cánh trên người nó đã bị kim cương vương xé rồi đây là một loại đau nhức không thể chịu nổi hơn nữa sau khi mất đi đôi cánh hung cầm vương cũng bị mất đi năng lực bay Thân thể chủ ủ a giữa nó ở k ô không công n chung quay cuồng vài cái, rồi ngã thật mạnh trên mặt đất. Một lượng lớn nhuộm thành Thân nó như bệnh lên. cương vương nét miệng cười to. Cái loại nhà ngươi dám xối ta tấn g cái, tức cười Cái rục thật thể quay máu màu lưu kêu ra, sao? ta rồi vài trào tươi Tại Kim loại xối loát dám rét, mặt đất. Một mặt đất một sốt to. lập đỏ. bị nhân thật đúng là đáng chết đúng đáng là mặc à Chủ nhân? m dù đau nhức đến mức không chịu nổi nhưng hung cầm tử kim cảnh này vẫn ngớ ra trong n g á y mắt kim cương vương là bậc cao thủ nào ở trong động thiên phúc địa tuyệt đối là số một số hai các tinh linh thú khi gặp hắn phần lớn cũng đều đi đường vòng nhưng cái tên cao ngạo như thế đột nhiên lại nói đến chủ nhân gì chứ cho dù là chính t h ai nghe được nó cũng có một loại cảm giác khó mà tin được hung cầm đang bay múa trên bầu trời đột nhiên hoảng sợ kêu lên chúng nó liều mạng chạy về bốn hướng để bỏ trốn sau đó một đạo hắc ảnh trên trời giáng xuống doanh thừa phong đạp chân vào quỷ binh bôn cánh thoải mái phi xuống tất cả hung cầm đều né tránh khẩn cấp không có một hai dám trêu chọc s á t tinh này chủ nhân kim cương vương cười ha hả nói chính là tên này đã x ú i giục tôi tôi sẽ cánh nó rồi ngài xem xử lý đi hung cầm tử kim cảnh liệu mạng d ễ ruộ trên mặt đất nó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m doanh thừa phong ở trong mắt nó người này liền giống như ác ma khủng bố lúc này trong lòng nó tràn đầy hối hận người cao thủ có thể thu phục được kim cương vương làm sao có thể chọc giận được chứ doanh thừa phong lạnh lùng cười nói Còn có là t hai chân hung cầm nhảy dựng lên không ngờ trong tình cảnh mất đi đôi cánh lại vẫn nhảy lên cao như thế nhưng tốc độ của bá vương thương cực nhanh chuyển động ở giữa không trùng rồi lập tức bay trở lại một thương đâm thẳng vào ngực nó đính chặt chẽ thân thể của nó ở xung quanh trên vách đá sau đó rất nhiều máu tươi dọc theo bá vương thương chảy ra nhưng máu tươi của nó chảy ra không phải là nhỏ xuống mặt đất mà là bị bá vương thương hấp thu hết trên thân thương ánh hào quang một sáng một tối quỷ dị loé ra dường như linh khí của thương đang dùng cách này để ăn mừng n h ẹ nhót kim cương vương cảnh giác đưa mắt nhìn cây ma thương này nó cũng từng bị bá vương thương đả thương nên biết thương này rất q u ỷ dị nếu có thể nó cũng không muốn kết giao với loại hung khí này chỉ một lát sau biên độ rẽ rủa của con hung cầm càng ngày càng nhỏ cuối cùng hạ thấp đầu không bao giờ nhúc nhích nữa bá vương thương quay ngược trở về rơi xuống trên tay doanh thừa phong một c ỗ lực lượng lớn mạnh lập tức từ trên thân thương quay trở lại thân thể của doanh thừa phong số lượng tinh thần lực và chân khí của hắn tại thời điểm này cũng sôi trào lên hắn thậm chí còn có một loại kích động muốn l ậ p tức bế quan tấn công tử kim cảnh lắc lắc đầu khắc chế ý nghĩ đ ó xuống doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn trời trên bầu trời kia vô số hung cầm xoay quanh không đi chúng nó phát ra tiếng kêu bi thương dường như là thương tâm vì lão tổ tông đã ngã xuống doanh thừa phong cười lạnh một tiếng nói vẫn còn một lão tử kim cảnh nữa sao lại biến thành rùa đen rút đầu rồi một âm thanh thê lương quanh quẩn dưới vách núi loài người chúng ta chịu thua rồi ngươi cũng đã giết hai vị cao thủ tử kim cảnh của tộc ta chẳng lẽ còn muốn lấy tính mạng của ta sao k h o e miệng doanh thừa phong sẹt qua một tia cười lạnh nói ngươi không chọc ta thì ta không phạm vào ngươi nếu các ngươi muốn lấy tính mạng của ta ta nào có thể buông thà cho các ngươi loài người là các ngươi xâm nhập lãnh địa của chúng ta trước âm thanh kia bực tức nói các ngươi tới đây giết tộc nhân của ta đ o ạ t địa bàn của ta chẳng lẽ muốn chúng ta chịu chết sao doanh thừa phong khẽ lắc đầu thở dài chuyện đã đến nước này nói nhiều vô ích ngươi vẫn lản nên ra đầy chịu chết đi vì các ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến việc tìm ra được ta cuối cùng có một hung cầm tử kim cảnh không biết thi triển loại bí p h á p nào âm thanh của nó mơ mơ hồ hồ mà ngay cả doanh thừa phong và trí linh đều không thể tập trung tìm ra vị trí của nó cười lạnh một tiếng doanh thừa phong nói ngươi đã không chịu đi ra ta liền ép ngươi phải ra hắn tự mình ra tay bá vương thương lập tức hóa thành một màn đỏ bay đi lên trên bầu trời chương 625, huyết tế mũi thương ban đầu chỉ có chút màu đỏ nhưng trong nháy mắt đã khuếch tán vô số điểm đỏ nối thành một đường thẳng tắp sau đó đường thẳng này tiếp tục khuếch trương biến thành một mặt phẳng bá vương thương được thêm vào đoạn tầng điệp r a bí pháp không ngờ tạo thành một màn đỏ tử vong với tốc độ không gì sánh nổi một màn đỏ này phóng lên cao nháy mắt liền xông vào bên trong vô số hung cầm lê eee ít lê ee ít lê ee ít vô số hung cầm gào thét khí dài chúng nó vứt lợi g i a n g nanh và móng vớt ra liều mạng công kích đến màn đỏ trước lúc đó hung cầm đã bị doanh thừa phong giết cho máu chạy thành sông dọa bể mật nhưng lúc doanh thừa phong ở trước mặt bọn nó sau khi khiến lao tổ tông của tử kim cảnh chết lập tức kích phát tính thô bạo và huyết tính giữ lại trong đám hung cầm đó chúng nó để sợ h ã i ở lại đằng sau dưới sự thúc giục của vị lao tổ tử kim cảnh chúng phấn đấu quên mình hướng tới doanh thừa phong và kim cương vương tuy rằng bá vương thương tạo thành màn đỏ rất hùng mạnh nhưng đối mặt với loại vô cùng vô tận này lúc vô số hung cầm hung hãn không sợ chết đều không thể ngăn chúng lại vẫn có rất nhiều hung cầm xông tới hoặc vượt qua màn đỏ để đi tới trước người bọn họ kim cương vương giữ tợn cười một tiếng nó thả tiếng cười dài nhẹ nhàng vung hai cánh tay lớn lên lực lượng của nó đạt đến mức không thể tin nổi chính như vậy liền vung lên quét qua lập tức quét bay tất cả h u n g cầm đang tiến lại gần giống nó giận dữ giống một tiếng dài trong tiếng hô đó ẩn chứa lực lượng vô tận đám hung cầm ở trước mặt nó lập tức lắc lư đôi cánh trở nên lung lay như sắp đổ một số con trong đó với tu vi ít ỏi đã trực tiếp hôn mê trong không t r ú n g rồi ngã xuống trên mặt đất doanh t h ừ a phong khẽ gật đầu trong lòng vẫn có chút hoảng sợ thực lực của kim cương vương này mạnh đến như vậy coi vô số hung cầm đó như không có gì may mà hắn đã thu nhận nó để nó trở thành cánh tay đắc lực cho mình vỗ nhẹ vào sau lưng một đạo quang hoa lập tức tách ra đây là một đạo kiếm quang trên đạo kiếm quang này tràn ngập hàn khí đông lạnh đồng thời từng đạo dây nhỏ trong hư không mà mắt thường có thể nhìn thấy được đột ngột xuất hiện nhóm hung cầm bay gần đầu tiên phải nhận lấy hàn khí xâm nhập sau đó thì gặp phải sự ngăn trở của sợi dây nhỏ tuy rằng chúng nó cố gắng hết sức để dây rủa ra nhưng khí lạnh và dây nhỏ này dường như rất mạnh e là cả hung cầm hoàng kim cảnh cũng sẽ bị chế ngự lại càng không phải nói đến tuyệt đại đa số hung cầm hắc thiết cảnh bình thường hàn băng trường kiếm vốn có băng tuyết và t ơ nhện quân quanh tuyệt đối là một đại sát thủ Lúc lực của hai đối bí văn này m ặ trong với Vương, đối Kim hiện thủ thể thể hung mạnh như không Cương vương, có lẽ a thể thể ra hiệu quả gì đặc biệt. Nhưng, lúc đối phó với đối thủ thực lực không khá hơn này, lại có thể phát huy ra huy năng và làm hại lớn nhất. biệt. đối với đối lại quả gì năng đặc lúc lực có t này, lớn làm và r lúc nhất thời quanh người doanh thừa phong đều tràn ngập màn xương trắng hơn nữa màn xương trắng này dần dần k h u y ế t tán ra ngoài lấy doanh thừa phong làm trung tâm không ngờ trong vòng trăm trượng đều là dòng khí băng tuyết đông lạnh đến thấu xương ha ha đôi mắt kim cương vương sáng ngời nó tự nhiên không sợ đám hung cầm đó nhưng trước lúc đánh nhau vẫn luôn lo lắng cho doanh thừa phong vì thân hình của con người này đối với nó mà nói có vẻ là quá mức yếu đ ớ rồi đối mặt với vô số hung cầm ở phía dưới nếu sơ sẩy một cái rất có thể sẽ bị thương nhưng sau khi gặp phải thế giới băng tuyết mà hàn băng t r ư ở n g kiếm phóng ra nó liền không cố kỹ nữa đôi tay thô to bị nó vây thành một cái bánh xe gió thật lớn giống như hai cái máy x a y thịt k h ủ n g l ộ giết chết hết đám hung cầm cho dù là hung cầm ở cấp bậc nào khi đụng phải cánh tay của nó đều sẽ phải chịu sự công kích nặng nề bị nện thành một mảng thịt băm mà động tác của nó dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào tốc độ đánh chết hung cầm càng ngày càng nhanh rất nhanh sau đó trước mặt hai người bọn họ đã trồng chất rất nhiều thi thể hung cầm thi thể càng ngày càng nhiều tràn đầy qua cơ thể của doanh thừa phong tràn đầy qua thân hình của hắn doanh thừa phong khe thay đổi sắc mặt hắn hừ mạnh một tiếng thân hình nhoáng lên một cái đã nhảy lên lưng của kim cương vương có thân hình cao ba trượng này cho dù là có thêm thi thể cũng đừng mơ là có thể che lấp được hắn không lâu sau đám hung cầm đã thương vong rất nghiêm trọng nhưng lúc này đây đám hung cầm cũng không bỏ chạy chúng nó d ư ơ n g đôi mắt đỏ như cũ thừng con một đắp xuống cho dù là chết trong màn đỏ vẫn bị kim cương vương treo cổ lên đều không thể ảnh hưởng đến hành động của nó chủ nhân chúng ta nên đi thôi đột nhiên kim cương vương hạ giọng nói vóc dáng no lớn vô cùng lỗ mang và thô bạo nhưng khi doanh thửa phòng đánh nhau với nó liền biết tên này cực kỳ thông minh có thể nói là gian xảo như quỷ di chuyển ánh mắt nhìn những thứ chết chóc mà mình đã tạo ra hắn chậm rãi gật đầu kim cương vương đã từng nói nếu số lượng hung cầm giảm xuống dưới một phần năm sẽ có một hình chiếu của tổ tiên hung cầm xuất hiện tuy rằng hắn không sợ hung cầm nhưng cũng không muốn vô duyên vô cơ đối đầu với cao thủ Đi! sau đó doanh t h ừ phong quát nhẹ một tiếng quỷ binh bốn cánh bay tới dưới c h â n hắn màn đỏ trên bầu trời và thế giới đông lạnh cùng lúc được thu vào bên trong lúc uy năng của bá vương thương và hàn băng trường kiếm phong thích phân tán ra ngoài cũng đã mạnh khác thường rồi bây giờ uy năng trong không gian cùng lúc hội tụ trong khoảng không gian này liền biến thành một thế giới chết chóc không còn một con hung cầm nào có thể tiến lại gần nó trong vòng một mươi triệu hễ lại gần liền bị giết chết tại chỗ hơn nữa dòng máu trong cơ thể chúng nó lại trở thành nguồn dinh dưỡng cho bá vương thương bị một động nước không sâu hút vào kim cương vương giống một tiếng nó đột nhiên bước nhanh ra hung hăng giẫm chết người trên vách núi đá dựng đứng hai chân nó dường như có lực hút rất lớn kéo thân thể nó bước những bước tiêu sái hương về phía bầu trời tuy rằng tốc độ của bọn họ không phải rất nhanh nhưng lại kiên định đi tới cho dù phía trước có cái gì ngăn cản đều không thể ngăn cản bọn họ một chút nào lao tổ hung cầm tử kim cảnh còn sống kia hai mắt đỏ thẫm lớn tiếng tê ơ bây giờ các ngươi muốn đi không phải quá muộn rồi sao kim cương vương cười hô hô nói lao già này có thủ đoạn gì thì giờ ra đi ta lại muốn xem xem ngươi làm thế nào để cản bức của bọn ta âm thanh của nó tràn đầy khinh thường nói một tên chỉ biết sai đồ đệ của mình ra tay chính mình cũng không dám ló đầu ra thì có tư cách gì mà nói chuyện chứ hung cầm tử kim cảnh tức giận đến mức cả người phát run lên nhưng chính như kim cương vương nói cho dù có cho nó thêm lá gan nữa nó tuyệt đối cũng không dám tự mình ra mặt hai khác tinh các ngươi cho dù hôm nay ta có liều mạng làm tổn hại nguyên khí của tộc cũng muốn giữ các ngươi lại nó mở miệng lúc này trong miệng nó liên tiếp phát ra những tiếng kêu quỷ dị trói thai sau khi nghe thấy những tiếng thét trói thai đó vòng vây quanh doanh thửa phong và kim cương vương không ngừng giết chết đám hung cầm đột nhiên dừng lại chúng nó từng con một d ư ơ n g cánh bay lên tập trung lại ở giữa không trung chẳng biết tại sao sau khi nhìn thấy những hành động đó của hung cầm trong lòng doanh thừa phong và kim cương vương đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt bọn họ mơ hồ cảm thấy ngay trong thời khắc đó có lẽ sẽ xảy ra một chuyện gì đó rất kinh khủng mau doanh thừa phong k h ẽ quát một tiếng ngón tay hơi điểm hàn băng trường kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn quang đồng thời bao phủ lấy hắn và kim cương vương tuy rằng quỷ binh bốn cánh có thể bay nhưng khi bị đâm trong một khoảng cách ngắn với tốc độ kia tuyệt đối không thể cùng lúc thi triển hàn băng trường kiếm của đoạn tầng điệp ra bí pháp doanh thừa phong nhanh chóng quyết định lập tức sử dụng hàn băng trường kiếm muốn nhanh chóng thoát khỏi đây nhưng sau đó thân hình của quỷ binh bốn cánh đang định bay lên đột nhiên ngừng lại nó gào thét một tiếng rồi liều mạng vớt cánh để ổn định thân hình thân thể tàu doanh thừa phong cũng hơi nhoáng lên một cái sắc mặt khẽ thay đổi nhìn ánh mắt của kim cương vương với vẻ tràn đầy khó hiểu ngay tại lúc kiếm quang vờn quanh kim cương vương này hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng lớn khó có thể hình dung được cỗ lực lượng này cùng với lực bay lên của trường kiếm hoàn toàn tương phản giống như hai lực sĩ đang giảng co vậy nếu không như thế từ trên người kim cương vương chuyển đến một lực lượng rất hùng mạnh gần như khiến hàn băng t r ư ở n g kiếm có cảm giác rơi xuống thâm cốc hắn không dám chậm trễ lập tức thu hồi lại lực lượng hàn quan g kia buông tha cho kim cương vương lại một lần nữa bày ra trước mặt bọn họ một lưới kiếm vô tận kim cương vương lạnh lùng nói chủ nhân người đi mau tôi không có cách nào để bay nữa rồi doanh thửa phong hơi giật mình hắn lập tức hiểu ra kim cương vương chính là con vật cưng của đất tuy rằng hai chân nó khi đứng ở trên cả một vùng đất có thể phóng ra lực lượng khổng lồ không gì sánh nổi nhưng cũng có một chút hạn chế khác một khi nó muốn bay khỏi mặt đất thân hình sẽ trở nên nặng như núi đá có lẽ linh tháp chân nhân và võ lao có cách để khiến nó bay nhưng mình tuyệt đối không có loại năng lực đó trong đôi mắt đã hiện lên một tia hàng quang doanh thừa phong không chút do dự nói nói nhảm cùng đi lúc hứa phu nhân thi triển một đòn gì thế kim cương vương lấy cơ thể mình làm l á chán che quang minh tinh lọc cho hắn vì vậy lúc này hắn không thể bỏ nó ở lại một mình được bùm ngẫu nhiên một âm thanh long trời lở đất vang lên giữa không trung vô số hào quang trên người hung cầm chợt lóe lên sau đó có một tổ hong bị vỡ ra không ngờ chúng nó lại không có một chút lưu luyến nào với tính mạng của mình dùng cách hung ác và rũ mánh như thế để tiến hành một loại huyết tế không thể dùng lời đề tả sắc mặt doanh thừa phong khẽ thay đổi trầm giọng nói sao chúng nó lại dùng cách này kim cương vương tức giận nói trước kia chưa từng gặp phải thật là quá đen đủi mà trong không gian lúc đó huyết quang rất nhiều loại huyết quang mãnh liệt này càng thêm đáng sợ và to lớn hơn so với sự chết chóc do bá vương thương tạo nên vô số máu thịt đỏ tươi ngưng tụ lại cùng một chỗ dường như là bị một lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn hội tụ thành một cái hình thể lớn so với thân thể khổng lồ của kim cương vương cũng không kém cỏi chút nào giờ khác này không gian hoa rơi vách đá đột nhiên d ạ n nứt một đạo hào quang nho nhỏ dường như mắt thường không thể nhìn thấy bay ra và rơi xuống phía trên quái vật máu thịt ngay sau đó một cỗ khí uy nghiêm khổng lồ khiến cho người ta phải kinh hãi lập tức từ trên người con quái vật phóng ra ngoài cỗ khí uy nghiêm linh hoạt này sắc bén vô cùng giống như một ngọn núi vô cùng to lớn nặng nề đặt trên người sinh vật chương 626, quái vật máu thịt ở dưới tầng mây dày đặc rất nhiều máu thịt ngưng tụ thành một con quái vật cực kỳ quỷ dị và đáng sợ trên người con quái vật này tỏa ra áp lực kinh khủng khiến con người ta khó có thể tưởng tượng được lúc áp lực này bắt đầu tỏa ra cả trời đất dường như rơi vào một mảnh không gian yên tĩnh con quỷ binh bốn cánh dưới chân doanh thừa phong run lên một cái nó không thể tiếp tục bay được nữa đôi cánh khổng lồ cứng c ò n ở giữa không trùng sau đó thì nó ngã xuống dưới sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến phản ứng của hắn cực nhanh hát chướng kỳ trong tay hắn đập một tiếng ba vào người của con quỷ binh bốn cánh quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức hóa thành một đạo tử khí trốn vào trong đó cùng lúc đó kim cương vương vươn cánh tay thô to ra vẫy nhẹ về hướng doanh thừa phòng bắt lấy hắn đưa trên lưng mình hai chân thô cưng cứ như cột trụ đồng lọt vào trong vách núi đá đôi mắt kia lại lộ ra ý hung tàn thô bạo xuất hiện con quái vật máu thịt này chẳng những không khiến nó đánh mất ý chí chiến đấu ngược lại còn kích động đến máu điên ẩn giấu trong cơ thể nó vứt tất cả s ợ h ã i ra đằng sau mở cái miệng rộng khan g ọ n g gào lên đối với con quái vật máu thịt tuy nhiên quái vật máu thịt cũng không để ý đến sự khiêu khích của kim cương vương nó l ắ c lư thân hình xấu xí lượn một vòng dưới tầng mây phát ra một tiếng kêu văng r ộ i nói nguy cơ gì cơ sao lại dùng đến huyết tế hừ khiến bổn tọa phải dùng bộ dáng xấu xí này đến động thiên phúc điện thật đúng là một đám con cháu bất h i ể u m à doanh thửa phong và kim cương vương cùng nhau ngẩn ra dù sao bọn họ cũng thật sự không ngờ là câu nói đầu tiên mà tên này nói ra lại cổ quái như thế lấy huyết tế thuật để đón tổ tiên đương nhiên là gặp phải nạn diệt tộc nhưng sau khi nó đến chẳng những không trợ giúp con cháu đuổi g i ế t kẻ thù ngược lại lại oán giận thân hình xấu xí của chính mình suy nghĩ của nó và người bình thường dường như khác xa nhau doanh thửa phong giơ tay vỗ nhẹ nhàng lên lưng kim cương vương một người một thú trao đổi ánh mắt với nhau kim cương vương giơ chân lên nhanh chóng đi dọc theo vách đá hướng về phía trước cái tên khủng bố đó dường như thần kinh có vấn đề bọn họ đương nhiên là muốn nhân cơ hội mà bỏ chạy còn ở lại nơi này chờ chết mới là lựa chọn ngu ngốc nhất -e -e -e một thân ảnh từ trong một hang động hắc cám vọt ra đúng là hung cầm từ kim cảnh còn sót lại duy nhất nó đi tới trước mặt quái vật túi đầu nói hồi bẩm tổ tiên chúng tôi sống ở lạc hoa nhai hai người này đột nhiên xông vào và đại khai sát giới muốn diệt chủng tộc ta âm thanh của nó tràn đầy bi thương và thù hận xin tổ tiên khai ân hạ xuống cơn giận lôi đình để giết chết bọn chúng báo thù cho con cháu hậu duệ của ngài cuối cùng quái vật kia cũng ngẩng đầu lên hướng đôi mắt do thịt hai con hung cầm biến thành về phía kim cương vương ngay sau đó sắc mặt của doanh thừa phong và kim cương vương cùng thay đổi bởi vì bọn họ đều cảm nhận được áp lực khủng bố không cách nào hình dung được lại một lần nữa xuất hiện chỉ có điều c ố lực lượng lần này không còn phân tán áp lực nữa mà tập trung vào một điểm giống như sức nặng của một ngọn núi đ è lên đôi vai của bọn họ đột nhiên hai mắt kim cương vương t r ợ n lên nó mở miệng ra phát ra một tiếng thét thê lương thô bạo giống cùng với tiếng thét đó hòn đá trên vách núi lập tức đã dán ra chúng nó dường như đã biến thành dòng cắt chạy trong biển cát lại giống như biến thành bùn lầy trong ao đầm lan tràn trên người kim cương vương chỉ trong nháy mắt trên người kim cương vương liền có thêm một tầng áo giáp bằng đất đá doanh thửa phong nằm ở trên lưng kim cương vương cũng nhận được sự ưu đãi giống như thế áo giáp bằng đất đá này bao phủ trên người của hắn sau khi mặc áo giáp áp lực lớn mà quái vật máu thịt mang lại cho bọn hắn lập tức giảm đi hơn phân nửa lúc kim cương vương đối mặt với vô số hung cầm vây k h ố n tấn công căn bản cũng không dùng đến đòn sát thủ này đó là bởi vì trong hung cầm đại đa số là cao thủ h ắ c thiết cảnh số lượng hung cầm là hoàng kim cảnh không hề nhiều nhưng quái vật máu thịt trước mắt này còn chưa ra tay chỉ chừng hai mắt lên liền khiến cho kim cương vương phải mặc áo giáp lên có thể thấy con quái vật này khủng bố đến mức nào thân thể kim cương vương vừa chuyển động bay nhanh về hướng vách đá cuối cùng tiến vào bên trong tầng mây a không ngờ là con cưng của đất thật là thú vị q u á i vật máu thịt thì t h ả o nói nếu để lão chủ nhân biết trong tinh linh thú cũng có thể sinh ra con cưng của thiên địa linh lực chắc chắn sẽ rất cao hứng đây nghe tiếng nói thì t h ả o nhưng nó không có chút ý nghĩ nào muốn lưu lại hai người doanh thừa phong bọn họ trong lòng con hung cầm tử kim cảnh không khỏi khẩn trương nó bi thương kêu lên thổ tiên xin ngài làm chủ cho chúng tôi lê ee ee ít tuy rằng đám hung cầm đã thương vong nghiêm trọng nhưng số lượng còn lại cũng không ít lúc này tất cả hung cầm đều phát ra tiếng gào thét bi thường một mảnh lũ lụt dưới lạc hoa nhai khiến người ta cảm thấy chua sót q u á i vật máu thịt cơ c u ơ cánh nói được rồi được rồi ta biết rồi ha ha khó khăn lắm mới gặp được con cưng của đất giết rồi thì thật là đáng tiếc ta sẽ phát tâm từ bi mang nó đi theo hai cánh nó nhẹ nhàng vỗ một cái Toàn bộ thân hình lập tức hóa thành một hình bộ hóa lập đương ạ lại o cao, tiến vào trong tầng mây. Đám hung cầm còn sót lại nao nao hoan hoàn toàn huyết phóng hung phía thời hô. Chúng quang sau, mây. tiến tầng sót tin t lên còn đồng đứng lên nó cầm Đám ở ở n năng lực của tổ tiên.、Chỉ、cần tổ tiên đại nhân nguyện khôn cùng, thẳng nợ máu kia nhất định khó lòng g lực sự của Chỉ chết chóc cha chết. ra tay, ra kia tổ tổ tạo thoát đại khó đ máu ý sẽ má ư nhiên nếu tổ tiên đại nhân cao hứng trước lúc cho bọn chúng chết sẽ trừng phạt thật mạnh thì lại càng là một việc h ạ lòng h ạ dạ rồi Hô! bàn tay khổng lồ của kim cương vương nhẹ nhàng đặt trên vách đá giống như một con khỉ con linh hoạt nhảy tới nhảy lui hai chân nó vừa chấm đất đôi chân tráng kiện lập tức nổi lên g â n xanh sau đó thân thể của nó giống như mở cung bắn về phía bầu trời xa xôi lúc đi lại bên trên vách núi đá nó cũng không có cách nào mượn lực để bỏ chạy bằng phương pháp đó nhưng lúc này hai chân nó đang giẫm trên nền đất bằng thẳng đương nhiên có thể mượn sức mạnh của đất để bay lượn vào trong chốc lát dưới chân nó mảnh đất cứng rắn dường như biến thành một cái súng bắn đạn lò so lớn có thể bắn thân thể nó đến tận nơi xa tuy nhiên lúc thân thể nó lần thứ hai chạm đất và bắn lên sau lưng đột ngột xuất hiện thêm một đạo huyết quang khắc khắc thật là thú vị tiểu tử kia ngươi chạy không thoát đâu đạo hồng quang tư trong tầng mây trợt l ó e lên không ngờ là tốc độ truy đuổi còn nhanh hơn gấp đôi so với tốc độ bỏ chạy của kim cương vương trong lòng doanh thừa phong cực kỳ kinh hãi kim cương vương với tốc độ cực nhanh chạy theo đường thẳng so với việc hắn sử dụng hàn băng trường kiếm còn nhanh hơn một bậc nếu như ngay cả như vậy cũng không thể trốn tránh nổi hắn thật không biết phải thoát khỏi đối thủ vô địch này như thế nào kim cương vương bị thai không thèm nghe âm thanh phát ra từ phía sau nó vẫn như cũ cấp tốc nhảy lên nhưng nó di chuyển tầm mắt một vòng rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó hừ đồ không biết suy xét quái vật máu thịt bất mãn kêu lên một tiếng thân hình nó nhoáng lên một cái lập tức biến mất tại chỗ sau đó lúc nó xuất hiện không ngờ lại lơ lửng ở một chỗ khác trong không trung nếu chỉ như vậy thì cũng thôi nhưng vấn đề là vị trí lơ lửng của nó không đúng kim cương vương nhảy lấy đ à một lần nữa lúc đang ở giữa không trung đột nhiên thấy hoa mắt một đoàn quái vật máu thịt liền xuất hiện hắn kích động tiến lên phía trên mở cái miệng to ra kim cương vương phát ra một tiếng gầm gừ rất lớn nó giơ một nắm tay lên vận dụng tất cả lực lượng ở bên trên hết sức đập tới ẩm thân hình quái vật máu thịt bị nện hướng về phía xa nhưng thân thể kim cương vương cũng nặng nề rơi xuống thật mạnh hai chân nó vừa mới c h ạ m đất lúc dùng sức nhảy lên lần nữa chỉ thấy con quái vật máu thịt bị nó đập bay vung cánh bay tới sau khi nhìn thấy màn này doanh thừa phong và kim cương vương đều có một trận giật mình uy năng một quyền của kim cương vương mạnh như thế nào trong lòng bọn họ đều biết rõ nhưng một quyền hung bạo như thế không ngờ lại không mang đến một chút thương tổn nào cho con quái vật này chỉ cần nhìn bộ dạng bay tới không có việc gì của nó là biết nó căn bản không hề bị thương nếu như ngươi tiếp tục chạy trốn tiếp ta sẽ ra tay giữ ngươi lại quái vật máu thịt ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới giống như là quân vương ở trên nhìn xuống thần tử của chính mình kim cương vương mở miệng nó không hề có ý đồ khiêu khích đối phương mà là trầm giọng hỏi ngươi muốn như thế nào lúc đang nói những lời này nó giơ cao cánh tay lên che ở phía trước chán nhưng mà doanh thửa phong đứng ở trên lưng kim cương vương đôi mắt sáng ngời bởi vì hắn thấy được mấy đạo khe hở nứt ra trên cánh tay kim cương vương hắn không ngờ nó lại dùng cách này để biểu đạt ý nó muốn nói bản lĩnh cao cường nhìn chữ viết do hơn mười đạo khe hở tạo thành doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu một cái lúc đối mặt với cái tên đáng sợ này cũng chỉ có phương pháp thần thông mới có thể l i ề u mạng thôi hắn thầm than trong lòng không thể ngờ được bản thân trong một thời gian ngắn lại muốn thi triển liên tiếp ba lượt phương pháp thần thông tuy nói sau khi thi triển thần thông hắn và trí linh đều cảm thấy không dễ chịu nhưng trong lúc liên quan đến sống chết bọn họ cũng không thể có chút do dự quái vật máu thịt kia đương nhiên không thể nhìn thấy chữ viết trên cánh tay của kim cương vương nó phát ra tiếng cười dài với âm thanh bén nhọn nói ngươi giết nhiều hậu duệ của ta như thế ta chắc chắn sẽ phải rút gân lột ra ngươi luyện hóa h ồ n phách cho ngươi phải chịu khổ muôn đời kêu gào cơ thể trên người kim cương vương lập tức căng thẳng nếu thật sự kết quả là như vậy không bằng nó tự mình kết liễu còn hơn nhưng quái vật máu thịt tiếp tục nói tuy nhiên ngươi là con cưng hy hữu của đất bổn tọa không nỡ để ngươi chịu như vậy cho nên muốn nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cho cả hai bên ngươi nói kim cương vương lạnh lùng nói ha ha quái vật máu thịt đột nhiên chuyển đề tài thấp giọng xuống dường như tràn đầy lực hấp dẫn ngươi là tinh linh thú được sinh ra ở đây từ lúc ngươi sinh ra đến nay vẫn bị nhốt ở bên trong cái thế giới này ha ha chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài xem thế giới náo nhiệt sao chương sáu trăm hai mươi bảy linh sư thần thông kim cương vương lập tức trợn tròn mắt trong mắt nó có vẻ mong đợi khó mà che giấu được đúng như quái vật máu thịt đã nói kim cương vương chính là tinh linh thú vương được sinh ra ở vùng đất này cho dù nó có mạnh đến cỡ nào cả đời này cũng không thể bước ra khỏi động thiên phúc địa nửa bước đối với những cao thủ siêu cấp như bọn nó cuộc sống trong động thiên phúc địa mà nói nếu như rời khỏi đây mở rộng kiến thức bên ngoài một chút càng khiến bầu trời rộng lớn hơn loại lực hấp dẫn này không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn thấy được thần sắc trong mắt của kim cương vương q u á i vật máu thịt không kìm nổi cười phá lên doanh t h ừ a phong lẳng lặng dừng lại ở trên lưng của kim cương vương hô hấp của nó trầm c h ậ m mà ngưng trọng tuy rằng cuộc nói chuyện của hai tên này lọt vào thai nhưng hắn lại không chút quan tâm bởi vì hắn biết cơ hội vận dụng bản lĩnh cao cường của mình chỉ có một lần nếu lúc này không thể tiêu diệt đối phương vậy thì hắn và kim cương vương e là thật sự phải bỏ mạng lại chỗ này rồi cho nên hắn bình tĩnh lại yên lặng chờ cơ hội đến kim cương vương lên tiếng chỉ hoãn nói ngươi có cách dẫn ta rời khỏi đây sao đương nhiên quái vật máu thịt vố cánh ngạo nghễ nói ngươi cũng thấy ta làm sao xuất hiện rồi chứ nếu ta có thể đủ sức để tiến vào đây đương nhiên cũng có năng lực để đưa ngươi ra ngoài kim cương vương do dự nửa ngày rồi đột nhiên nói ngươi dẫn ta ra ngoài thì phải kèm theo điều kiện gì quái vật máu thịt kia lặng lẽ cười nói trong động phủ của bụn tỏa còn thiếu một vị sứ giả hộ động chỉ cần ngươi tình nguyện dốc sức lực vì bụn tọa như vậy ta sẽ không so đo chuyện giết chóc của ngươi ngày hôm nay mà đưa ngươi ra ngoài hai mắt kim cương vương chợt lóe lên nói hừ muốn ta khuất phục đừng có mơ từng khối cơ thể trên người nó phừng lên chân khí toàn thân lại tụ đến cực hạn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra một cú đánh mạnh nhất trong ánh mắt của quái vật máu thịt kia đã hiện lên một k i a khinh thường dường như không hề cảm thấy khí tức khủng bố mà kim cương vương phát ra ánh mắt nó khinh địch như thế trong lòng kim cương vương mừng rỡ kêu lên chủ nhân mau ra tay doanh t h ử a phong lập tức đưa hai cánh tay ra tinh thần ý niệm và trí linh của hắn kết làm một thể chân khí trong cơ thể và tinh thần lực ngưng tụ lại tạo thành một cố lực mãnh liệt bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra ngoài song quái vật máu thịt kia cũng đột ngột lật ra nó nhìn doanh t h ử a phong trên lưng kim cương vương dường như là lần đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của người này vậy với thân phận và thực lực của nó thì e là loại vật cưng của đất như kim cương vương này trong mắt nó cũng chỉ thường thôi thúng chi lại là cái con người chỉ vẹn vẹn đạt đến hoàng kim cảnh với tu vi nho nhỏ đang đứng trên lưng kim cương vương giống như cóp mượn g o à i hùng vậy từ đ ầ u đến cuối nó đều chưa từng để ý đến sự tồn tại của doanh thừa phong thậm chí con mắt nhìn thẳng hắn cũng lười liếc qua một cái nhưng sau khi kim cương vương hét to ra hai chữ chủ nhân này ánh mắt nó lập tức khẩn trương trong nháy mắt vô số ý nghĩ nảy ra trong đầu và trong vòng một phần ngàn giây đã nghĩ tới một truyền thuyết sau đó nó phát ra một tiếng kêu thê lương đến trói thai đôi cánh kia đột nhiên run lên thân thể cao lớn hóa thành một đạo hồng quang màu máu trong g i â y lát liền bay cao lên bầu trời tất cả động tác của doanh thừa phong lập tức cứng đờ lực lượng chuẩn bị phát ra trong thời điểm này lại ngưng lại rồi nếu là lần đầu tiên thi triển bản lĩnh cao cường thì doanh thừa phong căn bản không thể khống chế nhưng lần này cả hắn và trí linh đã từng có những hai lần kinh nghiệm cho nên trong nháy mắt lực lượng kinh khủng sắp phun trào ra phía trước mắt đã ngừng lại rồi hai bọn họ ngẩng đầu nhìn trời cho dù là dùng hết thị lực cũng chỉ nhìn thấy một điểm đỏ còn nhỏ hơn rất nhiều so với hạt vừng giữa bầu trời rộng lớn nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy quái vật máu thịt bay lên trời e là sẽ không phát hiện ra cái điểm đỏ nhỏ bé này cái này là sao doanh thừa phong thì t h o hỏi phương pháp thần thông đã là phương pháp duy nhất để bọn họ dựa vào rồi nếu như ngay cả bí pháp này cũng không thể làm gì được đối phương như vậy thì hôm nay đúng là lành ít giữ nhiều rồi kim cương vương lắc lắc đầu buồn bực nói không lẽ tên này điên rồi doanh thừa phong chậm rãi lắc đầu nói ta thấy có vẻ nó biết ta sẽ sử dụng phương pháp thần thông tuy rằng uy năng của phương pháp thần thông rất mạnh nhưng ảnh hưởng mà tạo nên cũng không phải là vô biên vô tận với năng lực lúc này của doanh thừa phong nếu trước lúc hắn kịp thi triển mà nó đã kịp chạy s a nghìn n trượng như vậy lực c h ó i buộc của phép thần thông sẽ bị hạ thấp trên diện rộng gần như khó có thể giữ một đối thủ mạnh mẽ như vậy ở nguyên tại chỗ mà quái vật máu thịt này vừa bay lên tốc độ đã nhanh không thể tưởng tượng được nếu doanh thừa phong thi triển bí pháp căn bản là đừng nghĩ đến việc gây cho nó một chút tổn thương kim cương vương nháy đôi mắt to không hiểu nói làm sao mà nó biết được hay là nó có năng lực biết trước doanh thừa phong lắc đầu cười khổ nói ta không biết chờ nó xuống đây đi sau khi cái điểm nhỏ màu đỏ trên bầu trời kia xoay xoay một lát rồi một lần nữa lại hạ xuống tuy nhiên lúc này đây nó không còn tùy tiện mà lại thể hiện ra rất chú ý cẩn thận đôi cánh giang r a như bất cứ lúc nào cũng muốn bỏ trốn đi thật xa sau khi nhìn thấy cảnh này bọn họ có thể khẳng định hơn nữa là quái vật máu thịt này nhất định biết được đòn sát thủ của doanh thừa phong nếu không với thực lực của nó nhất định không thể cẩn thận được như thế Này! cái tên con người phía dưới kia chúng ta không cần phải đánh đến mức ta chết n g ư ờ i sống chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc thì thế nào sau khi nó hạ xuống đến một độ cao nhất định quái vật máu thịt kia đột ngột kêu lên doanh thừa phong có chút do dự nói muốn nói chuyện với nhau thì cũng được nhưng ngươi có biết ta là ai không quái vật máu thịt phát ra một tiếng rít phấn khởi nói đương nhiên bủn tỏa biết ngươi hẳn là linh sư thần thông trong lòng doanh thừa phong chấm xuống tên này quả nhiên biết được hắn nghiêm nghị nói các hạ làm sao biết được hay vậy quái vật máu thịt cười khắc khắc nói con cưng của linh lực thiên địa là sinh vật mạnh nhất trong trời đất nhưng chúng nó đồng thời cũng bị trói buộc bởi phép tắc lớn nhất của trời đất hễ trước lúc thăng lên tức vị cường nhân mà gặp linh sư thần thông như vậy linh lực của con vật cưng thiên địa này nhất định sẽ trở thành nô buộc cho linh sư thần thông tiếng thét trói thai vang lên nó nói tuy rằng truyền thuyết này bổn tọa đã nghe được nhiều năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến linh lực của con cưng thiên địa và linh sư thần thông là một đôi tổ hợp tốt nhất trên thế giới ha ha chuyến này đi không tệ chuyến này đi không tệ kim cương vương ảo não vô chán một cái cuối cùng bọn họ cũng biết được tên này làm sao lại đoán ra được đó là bởi vì kim cương vương kêu một tiếng chủ nhân bình thường hai chữ này chẳng thấm vào đâu nhưng lúc này do kim cương vương kêu ra lại biểu thị thêm một tầng hàm ý doanh thừa phong trầm rãi gật đầu nói các hạ có chuyện gì m ờ i nói từ trong thái độ của đối phương hắn có thể cảm nhận được một loại kiêng nể sâu sắc tuy vậy doanh thừa phong nghĩ mãi không rõ với lực lượng đã phô bày hết ra ngoài tại sao lại thu hút sự chú ý như vậy với một tu sĩ hoàng kim cảnh nhỏ bé nhưng thấy được sự e rẻ của đối phương hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua quả nhiên quái vật máu thịt không hề tức giận vì thái độ của doanh thừa phong sau khi biết hắn là, là một linh sư thần thông nó lập tức coi doanh thừa phong là một đối thủ có tư cách ngồi ăn cùng ngươi là linh sư thần thông đúng không quái vật máu thịt nhìn sâu vào doanh thừa phong rồi đột ngột hỏi người này doanh thừa phong liếc mắt nói ngươi đã biết rồi hà tất phải hỏi lại như vậy quái vật máu thịt lắc đầu liên tục nói ta chỉ là không chắc chắn lắm cho nên muốn chứng nhận một chút thôi dừng một chút nó l ầ u đầu nói bởi vì từ trước đến giờ ta không biết hoàng kim cảnh cũng có thể thi triển ra bí pháp thần thông doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói phải thi thế nào mà không phải thì thế nào quái vật máu thịt nghiêm nghị nói nếu ngươi không phải linh sư thần thông thì sẽ không có tư cách đàm phán với ta nhưng nếu ngươi đúng như lời ta nói thì ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch doanh thửa phong trầm ngâm một lát hắn mơ hồ cảm thấy nếu hôm nay hắn không thể chứng minh thân phận của mình chỉ sợ kết cục sẽ tương đối không ổn ánh mắt ngưng tụ lại hai tay của hắn lại cử động lần nữa lực lượng bên trong cơ thể c h ả y xuôi một cỗ uy áp thật lớn không cách nào hình dung được lập tức lấy hắn làm trung tâm rồi khuếch tán ra ngoài mà cùng với lúc đó linh lực thiên đại bốn phía lại điên cuồng hướng về nơi đây rồi tuân ra mãnh liệt lúc này mặc dù hắn không có phong thích ra lực lượng ở trong tay nhưng linh lực từ thiên đại giao động cũng đã có thể làm kinh hãi thế tục rồi loại lực lượng trình độ này dung chuyển tuyệt đối không phải là thứ mà cường nhân hoàng kim cảnh có thể làm được cho dù là cường nhân tử kim cảnh hoặc tước vị cường nhân bình thường cũng khó có thể ngưng năng đáng sợ như thế trong ngáy khó thể huy tụ thế sợ A biết rồi. Quái vật máu cơ cơ n g kêu sắc lực nhọn. Doanh thừa phong thừa thở hơi, dài một l ư ợ n bên trong g thể r cơ chậm ã i v ậ người chuyển, hơi thở quanh n chậm rãi b ì n h phục. n g ư ơ i ngươi ngươi. quái vật máu thịt nhìn chằm chằm doanh thừa phong trong đôi mắt tràn đầy thần sắc khó tin sao ngươi dừng lại được khóe miệng doanh thừa phong hơi co giật vừa rồi hắn liên thủ với trí linh đã dốc toàn bộ sức lực rồi nếu lại lập lại trong n g á y mắt hắn sẽ không thể dừng được lúc này nghe được sự chất vấn của đối phương vẻ mặt hắn không tốt nói là các hạ khiến ta dừng lại đó q u á i vật máu thịt cười ngượng ngập một tiếng nói ngươi hiểu lầm rồi ta đang thấy kỳ lạ nếu ngươi đã phát ra bí pháp thần thông đó thì làm sao có thể dừng lại được một hoàng kim cảnh là con người có được thần thông cũng là đã rất giỏi rồi lại còn có thể nắm trong tay loại thần thông này làm sao có thể doanh thừa phong dùng mình hắn mơ hồ cảm thấy dường như chính mình đã quá coi thường bí pháp thần thông hùng mạnh này rồi tuy nhiên nắm trong tay phép thần thông đấy không phải hắn mà là trí linh trong đầu hắn sau khi qua nhiều lần thi triển trí linh đối với việc vận dụng thần thông đã thành thạo hơn nhiều rồi cho nên mới có thể tiến hành khống chế được một chút ở điểm này trí linh vốn có ưu thế quá lớn tuyệt đối không phải là việc mà người thường có thể so sánh được doanh thừa phong bất động thanh sắc hử lạnh nói ta có thể nắm được thần thông thì rất kỳ quái sao các hạ có việc gì thì cứ nói quái vật máu thịt liền đáp là phải sau khi thấy được một hoàng kim cảnh là con người làm được đủ mọi chuyện không thể tin nổi khí thế của nó vô tình suy yếu đi rất nhiều lúc này nó không ngờ lại bị vây bởi một kẻ như thế nên đã dùng giọng điệu nịnh nọt với doanh thừa phong thần thông đại sư bổn tọa muốn xin ngài g i ú p một việc giúp đỡ doanh thừa phong c a o mày có thể khiến cho người này mở miệng xin giúp đỡ chỉ e đây không phải là chuyện dễ chương sáu trăm hai mươi tám linh khí hùng mạnh siêu cấp quái vật máu thịt gật đầu mạnh nói đúng vậy một việc nho nhỏ mà thôi đối với ngươi mà nói chẳng qua chỉ là tiện tay làm mà thôi doanh t h ừ a phong quay đầu lai、like, liếc mắt nhìn kim cương vương trong ánh mắt của hai người chỉ có cùng một đáp án chính là đánh chết cũng không tin sự tiện tay của một hoàng kim cảnh là con người không ngờ lại đáng giá đến mức để con quái vật này bông tha chuyện báo thủ ngược lại cùng bọn họ giao dịch chuyện này nếu chuyển ra e là căn bản sẽ không có ai tin nổi như thể là nhìn ra sự nghi ngờ của bọn họ quái vật ra sức vung đôi cánh xấu xí của mình cả giận nói b ù n tọa tồn tại đến tận bây giờ sao có thể lừa gạt hai kẻ tiểu bối như các ngươi doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng hắn chỉ hoan nói các hạ chuyện nhỏ đó là chuyện gì người có thể nói ra hay không giọng điệu của quái vật máu thịt lập tức ngưng trọng nói ta hy vọng sau khi các hạ thăng tiến đi tới nơi nào đó của thánh vực hỗn độn rồi ở tại đó thi triển một lần bí pháp thần thông doanh thừa phong với kim cương vương lúc này mới t ì n h ngộ chẳng trách tên này đột nhiên lại trở nên dễ nói chuyện như vậy bí pháp thần thông chính là bí pháp hùng mạnh nhất thế giới cũng là loại bí pháp hiếm thấy nhất loại bí pháp này cùng với sự khổ luyện chi bằng nói là bí pháp trời ban nếu như không có loại thiên phú này như vậy cho dù là tức vị cường nhân cũng không thể đồng thời thi triển bí pháp này doanh thừa phong trầm ngâm một lát nói tại hạ muốn biết vì sao các hạ lại muốn ta làm như vậy quái vật máu thịt trần trờ một lát r ố thôi cục nói. t được ta sẽ nói tình hình thực tế cho ngươi biết hy vọng lựa chọn của ngươi không khiến ta thất vọng cánh nó hơi nhoáng lên một cái từ trên không trung hạ xuống thân thể của nó là do vô số hung cầm sau khi tự nổ ngưng tụ thành một khối máu thịt nhìn qua thập phần cổ quái và không vừa mắt nhưng trong thân thể này lại có năng lượng kinh thiên doanh thừa phong và kim cương vương lập tức lui về phía sau mấy trượng không dám đứng quá gần với nó quái vật máu thịt tức giận chừng mắt nhìn bọn họ thầm nghĩ trong lòng nếu ta muốn giết các n g ư ờ i thì sao phải phí công sức như vậy tuy nhiên lúc này nó cần người giúp nó thái độ đương nhiên cũng không còn giống với lúc trước hừ hừ cái con người kia ngươi cũng biết linh trì linh ao và động thiên phúc địa này từ đâu mà có chứ doanh t h ừ a phong hơi giật mình hắn thành thật lắc đầu nói tại hạ không biết đừng nói đáp án này hắn không biết phỏng c h ứ n g ngay cả linh tháp chân nhân và các tước vị cường nhân khác cũng không thể biết được q u á i vật máu thịt ngạo nghễ n g ử a đầu nói linh ao và động thiên phúc địa này là một bộ linh khí siêu cấp do láo chủ nhân ta tự tay tạo thành và ban cho bách vực cùng sử dụng doanh thừa phong trận tròn mắt kinh hai nói linh khí đúng vậy chính là linh khí tiết hầu doanh thừa phong chuyển động vài cái chỉ cảm thấy tim đập như sấm tiến vào linh ao hấp thụ linh lực của thiên địa từ đỉnh cao cấp bạch ngân cảnh thăng lên đến đỉnh cao hoàng kim cảnh sau đó ở trong động thiên phúc địa đại khai sát giới săn bắt tinh linh thú dũng cảm xông vào ảo mộng con cùng những kinh nghiệm này đối với người thường mà nói là khó có thể tưởng tượng được nhưng hiện giờ đã có người nói cho hắn biết hắn đã trải qua tất cả đều hoàn thành trong một bộ linh khí nếu chuyện này là sự thật như vậy bộ linh khí này cũng quá đáng sợ rồi kim cương vương giống một tiếng giận dữ nói người nói là sự ra đời và sống của chúng ta đều ở trong một bộ linh khí này sao không sai quái vật máu thịt gật đầu nói tinh linh thu vốn là một loại sinh vật do láo chủ nhân sáng tạo ra linh hoạch trên người các ngươi có thêm công dụng ổn định trong không gian cũng là trí bảo duy nhất có thể chống đỡ được sự xâm nhập của những mảnh vỡ trong không gian sắc mắt của doanh thừa phong hơi thay đổi nếu những lời nói phát ra lão chủ nhân từ trong miệng của nó vừa nói kia quả thật có thể luyện chế ra linh khí khoa trương như thế và sáng tạo ra một loại sinh vật hoàn toàn mới như vậy loại thủ đoạn này không có khác biệt gì với thần linh ha ha loài người kia ngươi cũng là một trong số cường nhân được sinh ra bởi bách vực quái vật máu thịt khẽ cười nói bách vực này vốn là lãnh địa của l ã o chủ nhân nghiêm khắc mà nói ngươi cũng chỉ là con dân của lão mà thôi doanh thừa phong hơi nhăn mặt nhăn mày không một người nào lại tình nguyện vô duyên vô cơ chụp xiềng xích lên trên thân mình như thế nếu dựa theo thuyết pháp của cái tên này vị kia giống như một nhân vật thần linh chẳng phải là lao tổ tông trong linh vực nữa sao tuy rằng lúc này bề ngoài của quái vật máu thịt kia cực kỳ xấu xí nhưng nó đã sống không biết bao nhiêu năm mắt nhắm mắt mở cũng hiểu được tâm tư của doanh thừa phong hư nhẹ một tiếng Nó nói, ngươi ó nói, n yên tâm lao chủ nhân là nhân vật như thế nào chứ lao chủ nhân từ t r ư ớ c đã không để ý tới sự việc trong bách v ự c rồi chỉ có điều đối với nhân tài kiệt xuất trong lãnh địa thì phải cung cấp các loại tài nguyên và trợ giúp mà thôi h ừ h ừ cho dù các ngươi muốn hiếu kính lao chủ nhân cũng không có đồ gì khiến lao để mắt đến kim cương vương nháy mắt hai cái thầm nói nói thật là dễ nghe vậy sao còn muốn chúng ta giúp đỡ làm gì cơ mặt doanh thừa phong hơi co lại phải dùng khí lực thật lớn mới không bật cười tại chỗ tên kia thật không để chủ mình chịu thua thiệt quái vật máu thịt vây vây hai cái cánh một cỗ uy áp khổng lồ phóng thích ra ngoài tuy nhiên chỉ trong khoảng nửa khắc nó liền miễn cưỡng đệ nén lửa giận trong lòng xuống tuy rằng con vật cưng của đất hiếm thấy nhưng lại không được nó để ý đến trừ khi cái tên này tấn thăng lên đến tức vị cao cấp nếu không đến tư cách khiến nó nhìn thẳng cũng không có nhưng chủ nhân của nó lại khác con người cao thủ trẻ tuổi này là một linh sư thần thông kinh khủng mà đến cả nó cũng không muốn đắc tội h ừ con người kia ta hỏi ngươi một câu quái vật máu thịt trầm giọng nói loài người các ngươi sống trong l i n h vực này mấy ngàn năm có bao nhiêu lần tiến vào linh ao và động thiên phúc địa rồi thu hoạch được biết bao nhiêu đồ tốt rồi doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói ta không thể biết được nhưng khẳng định là rất nhiều quái vật máu thịt cất cao giọng nói vậy chẳng phải các ngươi cũng nên báo đáp lại vị đã tạo nên tất cả kia chứ báo đáp cái g rắm kim cương vương căm tức nhìn nó nói sáng tạo ra chúng ta chính là vì muốn giữ lại ở đây các cao thủ cứ thế hệ này đến thế hệ khác tiến vào đây bắt giết với cái tên như vậy có quỷ mới thèm báo đáp khoái vật máu thịt s ừ n g sốt cả nửa ngày cả giận nói tiểu t ử kia ta đang nói chuyện với chủ nhân của ngươi ngươi không được tùy tiện ngắt lời kim cương vương cười ha h a nói phì ta chính là nhìn không nổi cái loại người nhà ngươi rõ ràng là cầu người trợ giúp nhưng từ trong miệng ngươi nói ra lại thành ra là chủ nhân nhà ta đương nhiên phải rút thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy doanh t h ử phong nhìn hai người bọn họ trợn mắt nhìn nhau vẫn không ngăn cản hắn biết rằng lúc này kim cương vương xem vào chính là đòi quyền lợi cho hắn muốn hắn hỗ trợ thì cũng có thể nhưng bắt hắn giúp không công thì tuyệt đối không thể quái vật máu thịt căm tức liếc kim cương vương một cái bất đắc dĩ nói được rồi ta cũng không quanh co nữa nó dừng một chút nói sau khi lão chủ nhân nhà ta luyện ra linh khí siêu cấp này nguyên khí bị đ ạ i thương thật không nghĩ đến lúc kẻ thù hùng mạnh nhất đã tìm đến tận cửa rồi tuy rằng lão nhân gia thần thông vô địch có thể thi triển lực lượng giết chết đối thủ nhưng bản thân lại bị đối thủ tập kích trong bóng tối bị chấn áp ở một chỗ nào đó trong thánh vực hôn đột rồi đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời nói nơi ngươi để cho ta thi triển bí pháp thần thông chính là nơi lão chủ nhân nhà ngươi chấn áp sao đúng vậy quái vật máu thịt thở phì phì nói thực lực đối thủ của lão chủ nhân tuy rằng không bằng chủ nhân nhưng cũng là một trong những nhân vật cao cấp nhất thế giới hắn lấy sinh mạng làm giá để thi triển c h â n áp phong ấn không gì ngăn nổi trừ khi linh sư thần thông thi triển bí pháp nếu không căn bản không có cách nào để n ố i lòng phong ấn doanh thừa phong chậm rãi gật đầu mặc dù quái vật máu thịt nói rất đơn giản nhưng những nguy hiểm trong đó cũng khiến suy nghĩ của người khác phát run lên chỉ có điều loại giao đấu này đối với doanh thừa phong và kim cương vương mà nói thật sự là sự tình rất mờ m ị n bọn họ căn bản là không thể tưởng tượng nổi quá trình trong đó trầm ngâm một lát doanh thừa phong dò hỏi nếu linh sư thần thông có thể làm được điều này vậy sao ngươi không đi tìm một người chứ mắt quái vật máu thịt trợn tròn làm bộ giang t r ó n g mặt nói tiểu t ử kia ngươi có biết cái gì là linh sư thần thông không hả ha ha với số lượng ba nghìn thánh vực lớn nhỏ cũng có không nổi một trăm linh sư có bí pháp thần thông trong mỗi thánh vực họ đều là người cao cấp nhất ta làm sao có thể mời n ổ i chứ doanh thửa phong hít một hơi khí lạnh hắn và kim cương vương lại một lần nữa đảo mắt nhìn nhau trong lòng đồng thời hoảng sợ tuy rằng đan lô khí linh đã từng nói số lượng linh sư thần thông không nhiều nhưng không thừa thất đến thế quý b á o đến thế đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy quái vật máu thịt lắc đầu nói cứ cho là bản thân bọn họ thực lực không đủ nhưng một khi bọn họ bị phát hiện ra là linh sư có thần thông tiên phú như vậy nhất định sẽ bị các thế lực hùng mạnh nhất trong các thánh vực mời chào và bảo vệ ha ha nhân vật như vậy ngay cả đến gần ta cũng không làm được càng không nói đến việc cầu t h ẩ n sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến trong lòng hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng nếu như việc mình có thiên phú có thể thi triển thần thông mà bị người khác phát giác như vậy hậu quả sẽ như thế nào đây q u á i vật máu thịt cười khập khập nói tiểu t ử kia nếu bổn tọa đoán không sai ngươi hẳn là sau khi tiến vào động thiên phúc địa mới lĩnh ngộ được lực thần thông ha ha nếu thật sự là như thế ngươi cũng nên cẩn thận doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng ngoài miệng cũng không chịu thua nói nếu ta có được bí pháp thần thông chẳng lẽ còn có người dám đả thương ta sao đương nhiên không ai n ữ a làm tổn thương ngươi rồi ánh mắt của quái vật máu thịt có chút quỷ dị nói tuy nhiên một khi xác nhận chuyện này phỏng chừng sẽ có rất nhiều thế lực đánh nhau tàn nhẫn vì ngươi sau khi đợi bọn ra đã phân thắng bại ngươi sẽ bị một thế lực nhốt cả đời trong tổng đàn doanh thừa phong giật mình Hắn mơ hồ cảm thấy, như không phải người này dường như cũng không phải đang nói mơ cảm quái l ờ Quái vật máu thịt mở m i ệ nghiêm nghị nói qua thời gian ngươi sẽ dần trở nên mạnh mẽ chờ đến lúc ngươi đủ hùm mạnh hy vọng ngươi có thể nhìn thấy linh khí mà chủ nhân sáng tạo ra tạo p h ú c c h o vô số n h â n loại, g i ú p ông ấy t h o á t thân.、Doanh、thử phong dơ một tay ra, tiếp Doanh phong Linh ra, dơ lấy q u a Quang n Linh quang này g Đạo lập t ứ c hóa thành một dấu vết t màu dấu r ắ khắc n tinh g tế, trên ở m u bàn t a y q u á i vật mươi á u thịt thở dài một tiếng dài nói. n g ờ i Kim hãy bảo cáo trọng, tử. c ư n Vương n g đột h ê kêu n mạnh, lớn. phất thật tay chín ờ chút. ư g 629, đánh cắp linh phách đôi cánh đang đập của huyết nhục quái thu c h ậ m chậm dừng lại ý ngạc nhiên hỏi có chuyện gì kim cang vương trầm giọng nói các hạ nếu đã biết rõ một khi thân phận chủ nhân bại lộ chắc chắn sẽ bị thế lực nào đó giam hãm vậy tại sao không cố mang chủ nhân đi huyết nhục quái thu bất đắc dĩ thở dài tiểu gia họa hạ có bao nhiêu thực lực thì mới nắm giữ được bấy nhiêu tư nguyên